chương 12 phần 4. Bà ngôn và mọi người lập tức quay về, ngôn cách vội vã vòng ra sân sau, thấy cây nguyệt quế ngoài tường bao đã bị bẻ gãy vài nhánh. Trần Ý kinh ngạc nhìn cánh cửa gỗ để mở, "Ngôn Hủ từ trên tàu nhảy xuống ạ. Nhưng ăn Dao ở đây mà. Nó không đi tìm ăn Dao mà là..." Anh dừng lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lòng bàn tay lập tức lạnh run, nó không biết lái xe. anh chạy nhanh tới bãi đỗ xe của Ngôn Hủ, cảnh sát đã chờ ở cổng, Ngôn Hủ chắc hẳn muốn dành tự thu trước an dao mà ở đây còn cách cổng 1 km, không lái xe sẽ bị người nhà chặn lại. chân Lý kinh hồn bạt vía, vội chạy theo như bay, nhưng chỉ thấy đuôi xe của Ngôn Hủ biến mất trong màn đêm. Để lại bãi đỗ xe bao quanh bởi những sợi dây leo xanh ngắt, mấy chiếc xe thể thao cao cấp nhất thế giới lẳng lặng lặng đỗ tại đó. cô nhớ lại lời an sao nói ngô nụ có rất ít sở thích khi rảnh rỗi sẽ một mình sửa xe ở bãi đỗ xe tháo tung một chiếc xe yết lành rồi lắp ráp lại hoàn chỉnh hết ngày này đến ngày khác anh như một người mấy nhỏ chăm chỉ tháo ra rồi lắp lại lắp lại rồi tháo ra anh có thể chơi một mình cả ngày còn cô có thể yên lặng nhìn anh chơi cả ngày mặt trời mọc rồi lặn bốn mùa thay đổi hoa trên cây tàn rồi lại nở, kỳ đẹp trong núi thay đổi liên tục, thật ra đó lại là cảnh tượng âm áp mà người ta rơi lệ. Cô còn nhớ An Dao nói rằng, đừng xem một người đàn ông vì mình bỏ ra những gì, mà phải xem người đàn ông ấy vì mình hy sinh bao nhiêu thứ anh ta có. Không hề nghi ngờ, Ngôn Hủ đã trao cho An Dao toàn bộ những gì anh có. Ngôn Cách cũng vậy, vì cô mà anh đột phá giới hạn của mình hết lần này đến lần khác. Gương mặt ngôn cách trầm lặng, hai tay nắm chặt tay lái, gồng sức rất mạnh. Chân lý nhìn thấy vết thương trên vai anh lại bắt đầu rớm máu, người anh toát ra hơi thở lạnh băng và căng thẳng cao độ, thậm chí có phần khủng hoảng. Phía trước là người em trai có thần do cách cả với anh, chồng bao lâu sau, có rất nhiều xe ô tô lao đến từ khắp ngã trên con đường lát đá xanh cổ xưa. Nhưng anh để sáng rực trồng chéo như phá vỡ bóng đêm đặc quánh của trang viên. khoảnh khắc ấy ngôn cách đột nhiên như bị ai đó đẩy mạnh xuyên nữa gục xuống tay lái sắc mặt anh trắng bệnh gắng chống một tay ôm lấy lồng ngực đau đến mức chán nổi gân xanh sân ấy biết anh cảm nhận được cơn đau của ngôn ngữ phía trước loáng thoáng trông thấy kính cổng trang viên và đèn cảnh sát lấp lóe ngôn cách nhìn dáng vẻ im đềm một mình chịu đựng cơn đau của anh khiến cô đau lòng như muốn chết cô chậm rãi chạm lên tay anh làn da lạnh lẽo băng giá đến đáng sợ cùng lúc đó từ nơi không xa phía trước truyền đến tiếng va đập nặng nề và dữ dội lá cây sò sạc chim sóc đương say giấc bỗng dường cánh bay lên trời như pháo hoa xe ngôn ngủ lật úp siêu vẹo trong con kênh ven đường sườn xe méo mó người trong buồng lái bất động ngôn hủ ngôn cách nhẹ xuống xe dẫm trên nước chạy như bay đến trước xe Bỏ vào buồng xe kéo ngô hủ ra Thế nhưng ngô hủ bị kẹt trong xe Đôi mắt ngắm nghiền Sắc mặt tái nhợt đáng sợ Khắp người anh đầm đỉa máu Những người đuổi theo đều nhảy xuống nước Muốn cứu ngô hủ ra Nhưng không gian quá nhỏ Không có nơi nào để dồn sức Bình xăng bị vỡ Chất xăng óng ánh Chảy dối xả khắp bổ lái Xăng hòa với máu chảy khắp con canh gỗ rửa đá quỷ Không khí tràn ngập mùi máu và mùi xăng gắt mũi Trần ý Hoàng sợ đến rút dậy Còn ngôn cách thì đã chui hẳn vào buồng lái Cô biết cô không nên làm như vậy Cô không nên nói mấy lời như thế Nhưng cô sợ hãi đến rút cả người Cô nhỏ tới chiếc xe lật úp Bỏ vào khe nước kéo anh ra Mới mở miệng nước mắt đã tuôn trào Ngôn cách anh ra ngoài đi Xe sẽ nổ đấy Anh ra đi Đừng như vậy van anh đừng như vậy được kinh lạnh băng, thấm vợ vết thương trên chân, cô đau đến mức hai chân run lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không buông tay, dốc sức kéo anh ra ngoài, ngôn cách và anh đấy đừng như vậy, em sẽ sợ, em sợ lắm, nhưng anh rất cố chấp, toàn thất gồng sức, cô không thể kéo nổi, anh ngoan cố và bướng bỉnh, vẫn cố sức kéo chân muôn hụ, cô cảm thấy anh đang run rẩy, trầm lặng chịu đựng, không nói tiếng nào. anh cũng đang sợ cô chưa từng thấy anh bi thương bối rối đến vậy sang dì ra vẩy cả vòng người anh cũng không để tâm vết thương trên vai anh đã rách ra xăng và máu hòa lẫn vào nhau chân ý nhìn mà lòng như dao cắt thế nhưng anh lại không hề nhận ra cơn đau của thân thể ngôn hù ngôn hủ." anh gọi ngôn hù từng tiếng giọng cực khẽ như thoát lên từ nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng toan lên nỗi khẩn trương và khủng hoảng cực độ trong không gian chật hẹp giữa lúc anh hoảng loạn loay hoay ngôn hủ trượt nắm lấy cánh tay anh tay ngôn hủ đầy máu cầm một chiếc bút ghi âm dính máu đầm đìa khóe môi cất lên mấy chữ yếu ớt giao cho cảnh sát em tự đi đi mỗi ngôn hủ ngôn cách run rẩy ra sức kéo đôi chân bị kẹt của ngôn hủ xin lỗi mắt ngôn hủ trống rộng như đang hồi dương giọng nói thều thào nhẹ như lông vũ gia huấn nói không được phép giết người Em đã vi phạm, em không đủ tư cách làm người nhà họ ngôn Giao huấn cũng nói, cần phải bảo vệ người nhà Như xanh là người nhà của em Đẩy ứ mạc xuống nước là để bảo vệ cô ấy Ngăn cô ấy tự thú, chuyện cô ấy không làm Cũng là để bảo vệ cô ấy Nhưng tại sao mẹ không đồng ý Giao huấn còn nói phạm lỗi phải chịu phạt Vậy mà mẹ cũng không để em đi Anh có rất nhiều chuyện em vẫn không hiểu Đôi mắt đen như mực Chậm rãi ngưng tụ nước mắt Nhìn trong bóng đêm không gọi giật mình Anh Tên bắt cóc kia vừa ướt vừa lạnh Em thật sự tưởng anh ta đã chết rồi Xin lỗi Em đã làm chuyện số không thể chuộc lỗi Nước mắt ngôn hủ lóng đánh rơi xuống Anh Xin hãy giúp em cứu cô ấy Ngôn cây không nghe Người vô trầm tĩnh bỗng chốc trở lên cuồng loạn Ngôn hủ xin em Hãy giúp anh cứu em Rút chân ra Nhưng ngôn hủ không cử động, những lời anh vừa nói đã ao tổn tất cả sức lực cuối cùng của anh. Người anh đầm đỉa máu, duy trì có ánh mắt sạch sẽ, thuần khiết, nhìn vào ư không dần dần bắt đầu rượu rã. Ngôn hủ! Tiếng hẹn thê lương của An sao sẽ toạc bầu trời đêm. Cô lao tới, nhìn thấy hiện trường tai nạn mà điên cuồng, muốn nhảy xuống nước, nhưng bị cảnh sát ngăn lại Giờ phút này nhích tới gần là điều vô cùng nguy hiểm. Ngôn Ngôn hủ! Ngôn hủ! An rau khóc tan nát cõi lòng. Các người cứu anh ấy đi. Các người cứu anh ấy đi. ra sức, tay đấm chân đá, nhưng lại bị cảnh sát giữ chặt. Cô tuyệt vọng, thét khóc trói tay. Buông tôi ra, buông tôi ra. Ngôn hủ, ngôn hủ. Không biết có phải nghe thấy tiếng an rau không? Đôi mắt đen của ngôn hủ chậm rãi tập trung trở lại, nhìn trầm trầm an rau, đang khóc lóc dễ ruộng cách đó không xa, rồi dừng lại. Ánh mắt ấy tĩnh lặng, cố chấp, trong suốt như kéo đến vạn năm anh nhìn chăm chú từ xa như kẻ như cận lại xa tận chân trời đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chỉ có một giọt nước mắt rơi xuống đó là kết tinh của nỗi lưu luyến không thôi cuối cùng anh chậm rãi cúi đầu rồi không còn âm thanh nào nữa người đi tìm mình cứu chữa cháy và cưa còn chưa đến nhưng song trong xe không đợi được nữa hơi thở nguy hiểm tích tụ từng giây từng phút cảnh sát vốn định chạy đến giúp bắt đầu kéo người có người tóm lấy cánh tay chân ý kéo lên bờ sân yếu níu chặt đến ngôn cách hoảng sợ gào khóc ngôn cách đừng như vậy anh đừng như vậy mà anh ra trước đã xe sắp nổ rồi anh ra đi ngôn cách em xin anh đấy đừng đừng làm vậy mà em sẽ sợ xin anh đừng như thế nhưng anh cố sức kéo ngô đủ không buông tay Nỗi bi ai và thê lương chịu lặng trong lòng còn nồng động hơn bóng đêm. Ngôn hủ, đừng từ bỏ. Ngôn hủ, chúng ta lại em song sinh không ai được chết cả. Anh nắm ngược thay sân ý, cô đã có dự cảm, trái tim trống rộng thê lương hét ầm lên. Đừng ngôn cách, anh chết em cũng sẽ chết, xin anh đừng làm vậy. Nhưng anh bất rất hất mạnh, tay cô bị ép phải buông ra. Cô nhanh sóng bị kệ sát. kéo ra cách vài mét trái tim cô bỗng chốc không còn tiếng động bởi lẽ vừa nãy ngôn cách đã nhét vội bút ghi âm vào tay cô hai anh em họ đầu rất ý trống rỗng lòng đau đến mức không thể chịu thêm gánh nặng nào nữa nhức nhối như sắp nổ tung trong lúc ấy có người ôm mình chữa cháy chạy đến từ mọi phía nhưng chưa kịp đến gần bỗng vang lên một tiếng nổ tung mảnh vỡ xe ô tô bắn ra khắp nơi Ngọn lửa hừng hực chậm chờn chết mặt nước Chưa sáng cả bầu trời đen Đã 10 ngày trôi qua Ngôn ngủ vẫn chưa tỉnh lại Bác sĩ nói có lẽ anh ấy sẽ nằm mãi như vậy Khoảnh khắc cuối cùng đêm đó Ngôn cách đã kéo được ngôn ngủ ra ngoài Nhưng không kịp chạy đi Ngày ngày An Dao canh giữ ngoài phòng bệnh Chăm sóc đặc biệt Gầy dọp hẳn đi chân đi cho rằng nếu ngôn ngủ chết đi An Dao cũng sẽ không sống nổi nữa cô là người hiểu rõ tâm trạng của an sao nhất đêm đó nguồn cách hoàn toàn toàn thân đẫm máu được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê trải qua cuộc phẫu thuật năm tiếng rồi ngủ sâu suốt ba ngày ba đêm cả trái tim cô bị vét sạch như thể thời ra dùng chân ở trạng cuối cùng cho đến khi ngôn cách tỉnh lại cô mới thấy yên ổn cuối cùng cô đã nhẹ lòng nhưng an sao vẫn nằm chìm trong giấc mơ vô tận hôm nay ngôn cách có thể xuống đất đi lại nhưng ngôn ngữ vẫn không còn dấu hiệu thức tình an giao đứng ngoài phòng bệnh ánh mắt thẳng tắp nhìn người đàn ông đeo mặt nạ oxy, cắm đầy ống bên trong không trước mắt ngôn cách mặt của nó bệnh nhân gầy yếu như tờ giấy nhờ chân ý dìu đó chậm chạy đi tới anh nhìn người mang khuôn mặt giống mình ở bên trong gương mặt tái nhợt thoáng hiện đến nỗi buồn thương anh cất giọng suy yếu chân an an giao bây giờ tâm trạng của ngôn ngữ rất bình ổn trước khi mất đi ý thức Ngô Nụ đã giao bút ghi âm cho Ngôn Cách. Anh hoàn toàn tin chắc rằng anh trai sẽ không phụ sự phó thác của mình và ngay lúc chân ý được kéo ra ngoài, Ngôn Cách đã nhét bút ghi âm vào bàn tay cô. Anh cũng hoàn toàn tin tưởng và giao lại sự phó thác quan trọng ấy cho cô. Niềm tin đó vượt xa tất cả. Tin tưởng người mình phó thác sẽ không tự chủ trương làm cái gọi là tốt cho mình, sẽ tôn trọng quyết định của mình mà không giữ lại điều gì. Cô không nhớ là cảm xúc gì. khiến một chân ý chìm đắm giữa tuyệt vọng trong khoảnh khắc sợ hãi giao bút vi âm cho cảnh sát xe ô tô nổ tung trước khoảnh khắc ấy cô chỉ biết là trước khi hai anh em nương thiện đơn giản như tờ giấy trắng ấy dù thế nào cũng phải giúp họ hoàn thành tâm nguyện xóa tan mọi niềm tiếc nuối giờ phút này sâu thẳm đáy lòng ngôn hủ hẳn đang yên bình không vương chút bụi trần ngôn cách dọn ăn sao cản nên không tưởng. Mấy nghỉ nữa cô muốn đưa ngôn hủ về nhà tĩnh dưỡng. Em tưởng giọt nước mắt cô rơi lại xã khủng hoảng cùng cực. Cô sợ không thể gặp lại ngôn hủ nữa, sợ rằng ngắm nhìn anh khi ngủ cũng chỉ là giấc mộng hão huyền. Yên tâm, bố anh đã đồng ý rồi. Về phần mẹ, bà đã làm trái với giao huấn sẽ bị gia tộc xử phạt và hai quyết định sai lầm là ngăn cản ngôn hủ tự thú. bỏ mặc em đi gánh tội anh vẫn mình thản nhưng sân ý cảm thấy con người anh trở nên tĩnh mịch còn yên lặng hơn trước như thể tai nạn của ngô nụ đã tạo thành một tảng đá lớn khiến người vẫn kín đáo như anh càng lúc càng đè nén cảm ơn ăn rau kiềm chế ít sâu em đi gánh tội là do em tự nguyện thật sự không liên quan đến cô mẹ lợi dụng sự tự nguyện của em lòng chân ý thoáng lay động không nói lên lời sau khi cô giao bút ghi âm cho cảnh sát lúc biết tin ngôn hủ có thể sẽ trở thành người thực vật bậc cha chú nhà họ ngôn không ai trách chân ý cũng không ai nghĩ đến việc biến chiếc bút ghi âm chân ý giao cho cảnh sát thành công khí chỉ bằng một câu nói mà nhờ bố ngôn hủ thay mặt gia tộc cảm ơn chân ý và ủy thác cô bảo chữa cho ngôn hủ còn nói gia đình sẽ nhờ người thay mặt ngôn hủ đã mất năng lực hành vi để tham gia phiên tòa và chấp nhận xét xử của pháp luật bậc cha chú trong gia tộc phạt mẹ ngôn ngữ phải tự thú trước cảnh sát với tội ngụy tạo chứng cứ nhưng đồng thời họ cũng thuê đại luật sư giỏi nhất thành phố ca để bào chữa cho bà có thể sẽ bị phạt phục vụ công ích xã hội chân ý hiểu rõ địa vị của nhà họ ngôn là không thể diễn tả bằng từ nhà giàu được người của gia tộc vốn rất kín tiếng nhưng phẩm cách có thể gọi là cao quý thảo nào ngôn cách và ngôn ngữ trở nên như thế Bởi vì sự tôn trọng của gia tộc đối với luận pháp và sinh mệnh đã thấm vào xương tủy của mỗi người nhà họ ngôn, thế nên người của gia tộc đều thể hiện điều đó trong hành vi, họ không phải là nhà giàu mà là quý tộc. Tâm trạng chân ý như được vột sửa so với những kẻ giàu có vừa xảy ra chuyện đã lấy quyền thế chèn ép người khác, bom méo thị phi để bao che cho con cháu mà nói, gia tộc này chắc chắn là dòng suối trong mát của tâm hồn. An Dao cầm khăn giấy thấm soạn nước bên khóe mắt, nói với chân ý. Cũng cảm ơn cô. Việc tôi nên làm mà. Chân ý biết cô ấy nói về việc bảo chữa cho ngôn hủ. Trong khoảnh khắc ngôn hủ dành đi tự thu trước. Tôi biết mình đã phạm sai lầm. Tôi nên tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của anh ấy. Không nên tự cho là đúng. Cứ nghĩ là tốt cho anh ấy mà không màng tới tâm trạng của anh ấy. An Dao cũng sắp bị xét xử vì tội gây thương tích cho Hứa mạc. Nhọ ngôn đã mời luật sư tốt nhất cho cô ấy. Trần Ý cảm thán, bây giờ tỉnh ngộ cũng không muộn, liếc mắt thấy vết sẹo bên trong cánh tay An Dao, cô lấy làm lạ. "Cô bị thương à?" An Dao cúi đầu nhìn, kéo áo che kín rồi nói, "Không phải, vết thương hồi bé." Cô vỗ cánh tay như thể thất thần. "Tôi đã kể với cô chuyện giữa tôi và ngôn hủ." "Ừm, chưa đi nói." "Hồi bé, anh ấy từng gặp cô?" về sau nhận ra cô ở bệnh viện nên ngày nào cũng tìm đến từ khi ấy cuộc sống của tôi mới bắt đầu tươi sáng giọng ăn sao thấp xuống lát sau lại kiên định anh ấy đã qua cơn nguy hiểm dù không biết bao giờ mới tỉnh tôi cũng vẫn chờ đợi ngôn cách lên tiếng ăn sao về chuyện hứa mặt anh có vài câu muốn hỏi em chuyện gì vậy vụ nổ đã khiến ngôn cách bị tổn thương lá lách giọng rất trầm thấp đêm đó lúc em nói ra sự thật Từ đầu đến cuối không nhắc đến ngoài như Trong tiềm thức em có thành kiến với cô ta sao? Câu nghi vấn nhưng là giọng khẳng định Bị anh nhìn ra rồi A do hơi mệt mỏi dây xuống mũi Em thật sự ghét cô ta Cô ta biết chuyện em đã chảy qua Liền uy hiếp em hại chết hứa thiến để thay thận cho hoài sinh Em từ chối Nhưng bởi vì sơ suất của em mà hứa thiến đã chết Bố mẹ hứa thiến lại đổi ý không hiến tặng nữa đi trời trêu ngươi ngôn cách muốn nói gì đó há miệng ra dùi ngập lại đôi môi trắng như tờ giấy nhúm mày cực khẽ chân ý phát hiện ra vội chạy đến đỡ ngồi xuống đi người anh còn rất yếu không có nhiều sức lực như vậy chân ý ôm eo anh đừng gắng gượng quá tựa vào người em anh rất nghe lời nhẹ nhàng dựa vào cô trọng tâm nghiêng về phía cô sức cô yếu nhưng vẫn cố gắng đỡ anh tay hai người quấn chặt lấy nhau đi từng bước tới ghế rửa cô ôm anh như thể anh là món đồ dễ vỡ cẩn thận dìu anh ngồi xuống mặt hai người cọ nhẹ vào nhau hơi thở mềm mại của anh vượt qua má cô nhồn nhột, nhột và đầy sức sống lòng cô ấm áp thầm nghĩ may mà anh còn sống chương 12 phần 5. anh ngồi xuống rồi nói em nói em không quen hứa mạc không rõ vì sao anh ta biết chuyện năm đó Bà hứa mặt lại biết tin, đám cưới và chồng sắp cưới của em, uy hiếp đúng điểm yếu. Anh ta bị hoang tưởng nên cũng khó tự lo liệu việc thường ngày. Mặc dù anh ta đã học khá chuyên sâu về ngành y, nhưng ảnh vi phạm tội không hề tỉ mỉ. Lúc đầu, hành động hoàn mỹ, càng về sau càng thiếu sơ hở. Anh ta chỉ muốn thô bạo bắt cóc con thay tim, không hề có ý nghĩ tạo áp lực cho em. Hơn nữa, anh ta không chính lứa tới cuộc sống của em, thì sao lại hiểu rõ nhược điểm trong tâm lý em như vậy? An Dao kinh ngạc. Ý anh là Chân ý lập tức phản ứng. Hoài Như lỡ lên cùng An Dao, trong trại trẻ mồ côi, cô ta khá đáng nghi, phải không? Như anh nói, Hoài Như không phải con tin mà là đồng phạm. Ngôn cách nói, không có camera quay được hình ảnh Hoài Như bị bắt cóc, chỉ có lời khai của bảo vệ. Chân ý bổ sung, lúc bắt đầu, hứa mạc đã bắt cóc đứa trẻ và An Giao, vốn đã rất khó chống chế. Anh ta có thể đánh gắt Hoài Như rồi vứt đó, nhưng anh ta bắt cô ta lên xe, một mình khống chế ba người. Như vậy quá nguy hiểm. Đúng, ngôn cách nói. Dù mang súng trái phép, nhưng về mặt tâm lý, anh ta sẽ không muốn một mình khống chế ba người. Anh Dao nhớ lại, sau khi Hoài Như lên xe, hứa mặc dí súng vào cô ta, ép cô ta lái xe suốt. Em và cô ta không bị chơi cùng nhau. Em ở trong phòng kính, cô ta ở ngoài. ngăn cách bằng tấm rèm về sau chân ý tới mới kéo rèm ra phải không sắc mặt an sao tái nhợt vâng em tưởng hoài như cũng là trái tim trong mắt hứa mạc em nói trái tim đứa trẻ quá nhỏ nên hứa mạc bỏ qua sau đó nghe hoài như nói trái tim đàn ông tốt hơn sắc mặt chân ý nặng nề lúc tôi không chịu giết cảnh sát lâm hứa mạc nói sẽ giết tôi để lấy tim có thể thấy anh ta coi trái tim của nam nữ như nhau Không phải bởi vì Hoài Như nói trái tim đàn ông khỏe hơn mà không giết cô ta. Có lẽ Hoài Như là đồng phạm của anh ta. Càng nói tốc độ của cô càng nhanh. phân công vai trò của hứa mạc rất rõ ràng. Cô là bác sĩ, tôi là y tá, Hoài Như là con tin và cũng là lá chắn để anh ta có thể dễ dàng trốn thoát sau khi xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng bây giờ người đã chết không thể đối chất. À sao cho mày? Tại sao Hoài Như muốn giết tôi? chẳng lẽ bởi vì tôi nghi ngờ cô ta hại hứa thiến sao ngôn khách nhú mày đôi mắt đen như mực lóe lên ánh sáng không dễ phát hiện vẻ mặt của an sao anh ngượng mắt nhìn cô bỗng nhớ lại trang giấy cô đốt hôm đó nhưng nhớ đến cô nói đừng phân tích an sao của ngôn ngủ anh nghĩ trước mắt cứ xem xét mọi chuyện có liên quan tới hứa Mặc đã hòa như làm trong ngành sinh hóa thuốc ứa mặc cho anh uống rất quen thuộc tương tự thư thuốc mà tổ chức nơi lệ hữu phục vụ nghiên cứu xa nhưng không giống lắm. Hoài sinh như cái âm sắc thuốc, chưa kể thường nghỉ phải điều dưỡng đặc biệt. Hoài như thì đang làm việc ở viện nghiên cứu với đồng lương ít ỏi. Nhưng sân ý có nói, Hoài sinh rất hào phóng với từ tiếu. Nếu vậy, Hoài như rất có thể đã lén điều chế thuốc tâm thần đem bán. Anh nói khẽ. Có lẽ cô ta không muốn giết em mà muốn giết ứa mạc. Cô ta hiểu rõ tâm lý của em. nên muốn mượn tay em giết ứa bạc an giáo hơi ngạc nhiên mâu thuẫn nội bộ à có lẽ ngôn cây nói Chân ý gặp thư côi thì đề nghị cô ấy điều tra tài khoản ngân hàng của hoài như nhé anh nghi ngờ cô ta buôn thuốc tâm thần trái phép để kiếm tiền cô im lặng vài giây ngôn cách quay đầu lại nhìn thấy cô ta cắn môi hai tay nắm chặt đầu gối sao vậy Chân ý cố gắng nhích khóe môi nụ cười lại trở nên khó coi về cái chết của cảnh sát lâm mặc dù em oán hận hoài như nhưng không hận cô ta em sẽ không giết người vì mạng sống của mình nhưng cũng không yêu cầu người khác giống em thế nhưng giọng cô run rẩy nước mắt trào dâng nếu như hoài như thật sự là đồng bọn của hứa mạc cô ta đã sớm nung nấu ý định giết chết cảnh sát lâm em tuyệt đối không bỏ qua cho cô ta tay anh đưa tới bao bọc tay cô Tài bệnh nhân mềm mại, cọ nhẹ lên mu bàn tay cô. Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh khi bị bệnh tái nhợt yếu ớt, hốc mắt sâu hoắm, nhưng đôi mắt người sáng có hồn, đã mang đến sức mạnh cho cô. Hãy làm nhân chứng, hợp tác với công tố viên doãn thật tốt. Anh nghĩ em và anh ấy nhất định sẽ đưa tội phạm thật sự vào vòng pháp luật. Chân ý lên tinh thần gật đầu. Vụ án của ngôn ngủ chuẩn bị thế nào rồi? Chân ý vốn định chứng minh ngôn ngủ mộ sát, Nhưng sau khi tỉnh lại, ngôn cách đã nhắc cô một chi tiết quan trọng. Ngôn hủ nói hứa mặc vừa ướt vừa lạnh. Nên anh nghi ngờ lúc ngôn hủ đẩy hứa mặc xuống nước thì anh ta đã chết thật rồi. Hơi khó khăn nhưng em đang cố gắng tìm sinh cứ. Đừng áp được quá, cô hết sức là được rồi. Chân ý ử một tiếng rồi nói. Để lúc đó bố anh sẽ thay mặt ngôn hủ ra tòa. Anh lắc đầu. Anh... Nhưng để lúc đó sức khỏe của anh có thể khá hơn không? Anh sẽ cố gắng. Việc này cũng có thể cố gắng ư. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay đứng dậy. Anh đã hẹn với công tố viên soạn đối xíu lời khai vụ lâm hàm. Đi trước đây. Hành lang của tòa nhà ở sở tư pháp im phân pháp, không một bóng người qua lại. Bầu trời ngoài kia xanh thẳm dưới tòa nhà xe cổ qua lại như nước. Tiếng ồn nằng xa như bị bao phủ trong một lớp ơi nước. dường như rất bận rộn rã nhưng lại không quá rõ rệt. Doãn Đạc lấy hai cốc nước đưa một cốc cho chân ý hỏi. Chuẩn bị thế nào rồi? Em làm việc anh yên tâm. chân ý vừa trở về với công việc trạng thái khá tốt giọng nói âm vang. Cô lấy tài liệu trong túi ra đưa cho Doãn Đạc. Em đã cùng An Giao sửa lại lời khai rồi. Anh xem qua đi có thể dùng thì dùng. Doãn Đạc đó lấy rồi điếc qua một lượt hơi nhướng mày. Cô làm rất tốt, thậm chí có vài điểm anh không nghĩ tới trong quá trình chuẩn bị. Chân ý, em coi mình là công tố viên thế ạ? Anh nói đùa rồi hỏi tiếp. Lấy lại giấy phép, cũng nghỉ việc ở đài truyền hình rồi. Có nghĩ tới chuyện làm việc ở sở tư pháp không? Nào có tự do như làm tư nhân chứ? Chân ý giả bộ ngớ ngẩn nói. Hơn nữa, có thể Dương tư sẽ nói, người hoài như giết là một người nhất định sẽ chết. nước ngoài từng có vụ án bị cáo bị ép phải giết người sắp chết nên được thả trắng án anh phải chuẩn bị trước đấy doãn đặt ra vẻ học hỏi lấy làm lạ sao em biết sách lược của đối thủ chân ý cong khóe môi hôm ấy gặp mặt cô ấy nói vài câu thể hiện quan điểm nên em đoán được chuẩn bị từ trước nhé đừng để đến lúc đó sẽ không ứng phó kịp đâu anh có phần hứng thú nếu luật sư dương biết được chắc chắn sẽ hối hận Vì hôm ấy đã nói chuyện với em Điểm quan trọng nhất ở chỗ Hòa Như rất có thể là động bọn của hứa mạc Doãn đặc Hơi nheo mắt Em cũng nghi ngờ Trần sự sốt Các anh cũng nghi ngờ Nhưng không có chứng cứ Doãn Đạc nhức đầu Có lẽ cô ta quá kín kẽ Hoặc như người ngoài nói Chúng ta quá mong trừ trị cô ta Nên ăn không nói có Gần đây, báo đài đều đang quan tâm, mọi người cho rằng sát ở mức độ nào đó thì hành vi của Hoài Như là chuyện hợp tình. Còn trên luật pháp thì nó nằm bên lề pháp lý, phần lớn nhân chứng cho rằng bởi vì nạn nhân là cảnh sát nên sở tư pháp sẽ tìm mọi cách, dồn Hoài Như vào thế bí. Chân đi nói phân tích của cô và ngôn cách cho anh nghe, dõi đọc câu mày ngẫm nghĩ một lát nói. Em chờ anh một chút, rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc. Sơn ý ngồi uống nước trong hành lang, đợi gần nửa tiếng, gió đạt mới đi ra. Lần này, anh nghiêm túc mà bình tĩnh. Luật sư chân, Cách gọi này khiến sân ý thấy hơi lạ. Sao thế? Phòng công tố hình sự của Sở Tư pháp Hy vọng giao cho em vụ công tố này. Sơn ý mở to mắt. Gì có? Đúng là phòng công tố hình sự có tiền lệ và thói quen. Do công việc công tố cho đại luật sư hành nghề tự do, nhưng phần lớn là tội kinh tế nghiêm trọng hoặc vụ án xâm phạm thân thể loại nhẹ. Ý họ là muốn mở tiền lệ. Doãn Đạt nói, thành phố ca từng có án lệ luật, sư tư khởi tố hình sự. Trường hợp như vậy rất ít, nhưng không phải là không có. Nhưng tại sao chứ? Nói những lời này không tỏa đáng nắm, nhưng Doãn Đạt trần trừ một lát, khả năng lớn nhất. là họ muốn phán hoài như tội trung thân đây là thế cục khó đoán rất nhiều người ngấm ngầm bàn tán là bên khởi tố sẽ xuyên tạc chứng cứ dồn hoài như vợ chỗ chết mà thành viên bồi thẩm lại là dân thường giá đặc nói hơi nhanh khẩn trương vô cùng tiếng nói của dân chúng đã gây tổn thương rất lớn cho bố mẹ lâm hàm họ viết thư cho cục trưởng nói rằng hy vọng con họ không trở thành vật hy sinh của dân ý anh ấy là con của họ trước rồi mới trở thành cảnh sát sống mũi chân ý gây xè thành phố ca có rất ít án luận lệ luật sư tư tố tụng hình sự cho nên họ muốn xin được cấp quyền sau khi suy nghĩ cục trưởng muốn trao quyền công tố cho đại luật sư tư để bồi thẩm đoàn không có ấn tượng rằng bên khởi tố cậy thế ép người để luật sư ấy thay mặt bên khởi tố đồng thời thay mặt người nhà của cảnh sát đã chết nghe vậy đội tâm chân ý bất giác chào dâng, bùa luồn cảm xúc sao động dữ dội, bàn tay run rẩy. bọn anh vẫn đang tìm một đại luật sư thích hợp, nhưng trong số họ có người có quan hệ hợp tác thân thiết với bọn anh, có người công thành danh toại, giàu sang lắm của. trong mắt dân chúng họ đại diện cho giai cấp thượng lưu. anh mất rõ đặc khẩn thiết, nhưng em thì khác. từ lúc bắt đầu vào nghề em luôn đại diện cho bên yếu thế, dù là thích miễn đứng trước người xa. muốn hãm hại mình thì anh ta cũng nằm ở thế yếu doãn đặc thì cô mãi không biểu lộ thái độ trầm ngâm một lát rồi nói trần ý là đàn anh của em anh hy vọng em đồng ý nhận vụ án này chỉ có lợi thôi xưa nay chưa từng có kiểu trao quyền công tố ở mức độ này trần ý đã không thể nói thành lời toàn thân không ngăn nổi cơn run rẩy cảm kích xuất hiện như sóng biển trào dâng dường như xuất phát nơi sâu thậm nhất trong lòng cái gọi là mở tiền lệ trong lịch sử pháp chế của thành phố ca chỉ là thứ yếu cùng mục đích thân đưa hoài như vào ngục tù tin tức sở tư pháp phá lệ khơi mở việc thuê luật sư khởi tố vụ mưu sát nhanh chóng đảo khắp mọi báo đài truyền mọi phố lớn ngõ nhỏ trong hai tuần kế tiếp báo chí truyền hình và các phương tiện truyền thông của thành phố ca đều xôn giả bình luận về điều chưa từng nghe thấy này ngày nào chuyên gia pháp luật cũng làm khách mời cho chương trình phát sóng trực tiếp giúp dân chúng phân tích thế cục làm rõ manh mối một luật sư tên xuân ý cùng lúc nhận hai vụ án thu hút sự chú ý của dư luận trong vụ án đầu tiên cô thay mặt cho bên khởi tố lên án hoài như giết cảnh sát luật sư bảo chữa cho hoài như tên dương tư tuyên bố hành vi của hoài như thuộc đối tượng có thể miễn trách nhiệm giết người nhưng giết người hợp pháp và muốn định tội hoài như ở mức này, nhưng luật sư khởi tố chân ý lại cho rằng hoài như phạm tội giết người mức độ cao nhất ứng với hình phạt trung thân. như thế cô phải chứng minh tên bắt cóc ứa Mặc không ép hoài như giết người. nếu cô thành công, vậy tên bắt cóc ngoài tiếng xấu ăn một đống trái tim động vật thì trên thực tế hắn không giết ai cả, tội danh sẽ giảm xuống mức bắt cóc và gây thương tích. đồng thời Trong vụ án thứ hai, cô đại diện cho ngôn ngủ đang ngủ say, biện hộ anh không giết ứa mạc. Hai vụ kiện, người bị hại của vụ thứ hai là kẻ được lợi ở vụ thứ nhất, thật mâu thuẫn mới nghe lần đầu. Chuyên gia pháp luật cho rằng trong vụ án thứ nhất, luật sư của Hoài Như có thể giúp cô ta thoát tội bằng lý do giết người sắp phải chết. Luật sư chân phải lật đổ lập luận này, nhưng với vụ án thứ hai... Cô phải chứng minh người ngôn hữu giết là người đã chết nên vô tội. Hai vụ án hoàn toàn trái ngược và cô luật sư này hy vọng cho ra hai kết quả hoàn toàn khác biệt lại một lần nữa bô thuẫn. xưa này chưa từng có, báo đài đều nói vụ thuê luật sư này đã tạo ra một trang lịch sử mới. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện thường. Chỉ khi thắng được hai vụ kiện này thì cô mới tạo ra lịch sử thật sự của tòa án thành phố Ca Cả thành phố Ca này thậm chí dõi mắt khắp mọi khu vực hay quốc gia có hệ thống luật pháp tương tự cũng chưa từng thấy xuất hiện tiêu chuẩn cho những vụ án tương tự sau này nhiệt huyết của người dân đã lên tới đỉnh điểm đầu đường cuối ngõ đều bàn tán liệu cô có thể đồng thời chiến thắng cả hai vụ án không đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích ngày mở phiên tòa cổng tòa án huyên náo chưa từng có còn thu sự chú ý hơn cả vụ đường thường và thích miễn trước đó ngay cả cảnh sát cũng tham gia duy trì trật tự bắt cóc moi tim con tim bị bắt cóc ép giết cảnh sát những chi tiết này đủ hấp dẫn sự chú ý của cả thành phố phóng viên và dân chúng vây kín cả con đường như cuồng như sại phiên tòa đầu tiên là vụ hoài như giết lâm hàm đúc vào phòng dự án xin nước nhìn ghế dự thính theo thói quen nguồn cách ngồi ngay ngắn ở góc ngoài cùng mặc dù cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục vẫn còn rất yếu nhưng anh nhất định phải đến dự phiên tòa của cô doãn lạc cũng có mặt ở ghế dự thính phiên tòa tiếp theo anh sẽ ở bên đối lập với chân ý nhưng phiên tòa này anh đứng về phía chân ý Trên tòa không có kẻ thù vĩnh viễn cũng không có bạn bè dài lâu trước kia dương tư từng làm trợ lý cho cô giờ đã thành luật sư biện hộ đối địch giờ phút này dương tư phấn khích vô cùng sàn chề niềm tin lan nội trong giới lâu đến vậy, cô ta khát khao trải qua cuộc chiến này, nổi tiếng sau một trận đánh. Điều đấm tiếc duy nhất là đối thủ không phải là doãn đạp. Nếu không, cô ta có thể để lại cho anh ấn tượng sâu sắc ngay tại đây. Lúc đầu, Hoài Như muốn yêu cầu luật sư khởi tố rút lui, nhưng Dương Tư nói, thân phận của chân ý vừa đạt tiêu chuẩn hợp pháp. Cô không có quan hệ lợi ích với người trong cuộc Hoài Như và Lâm Hàm. Bên khởi tố không lợi chọn cô làm nhân chứng, nên cô sẽ không xuất hiện với vai trò làm nhân chứng. Tất cả đều nhằm vào chỗ yếu. Dương tư biết rõ chân ý không phù hợp với nguyên tắc rút lui. Húng chị, cô ta cũng muốn đấu với chân ý. Đích thân đánh bạn chân ý trên tòa. Vì thế, cô ta không muốn đề nghị luật sư khởi tố rút lui. Những nghỉ qua, mọi kênh truyền thông đều bàn về chân ý. Hai vụ án đối lập này quá cuốn hút. Dương Tư nghĩ chắc hẳn Nhà họ ngôn đã tận dụng các mối quan hệ Để lăng xê chân ý Vừa hay cô ta sẽ đích thân phá hủy tất cả Ghế dự thính trật tích người Thuộc dưới truyền thông và công chúng Không gian đông đúc Nhưng vẫn rất trật tự Sau khi ngồi xuống không ai lên tiếng Cũng không dầm gì danh án tuyên bố mở phiên tòa Phòng xử án không quẩn chỗ trống Yên lặng như tờ Sau khi tuyên đọc thư khởi tố Luật sư biện hộ Dương Tư đặt câu hỏi cho Hoài Ngư. Dương Tư mặc bộ vest màu đen đi từ chính giữ phòng xử án. Mặt hướng về Hoài như giọng nói dịu dàng. Xin hãy thuật lại cho chúng tôi chuyện cô bị bắt cóc. Hoài như thở hắt ra. Tôi thấy bác sĩ An ở bãi đỗ xe, muốn tới chào hỏi. Bỗng dưng bị người đàn ông kia kéo lên xe. Anh ta dí súng vào tôi, tôi sợ đến mức hồn bay phết lạc, không dám nhúc nhích. chỉ có thể nghe theo lời anh ta Sang mặt cô ta nặng nề như thể giờ đây nhớ lại những gì trải qua hôm ấy vẫn là ác mộng sau đó thì sao giọng dư tư rất mềm rất nhẹ như không nữa làm cô ta sợ hãi trần hiểu bọn họ phối hợp như vậy chẳng qua muốn tạo cho mọi người ấn tượng hoài như sợ hãi quá độ và cũng là người bị hại hiển nhiên hai người đã chuẩn bị đô ra đấy Đối đáp rất trôi chảy, từ đầu đến cuối, ngoài như với vẻ mặt bất an, hoảng sợ, thuận lại, bị hứa mạng đôi xuống xe như thế nào, bị gã kéo qua một bể nước, ngâm đầy tim động vật đỏ lòm ra sao. Sau đó, cô ta miêu tả cảnh hành lang tam tối, phòng kính và phòng màu lấp lóe ánh sân trắng, với việc thành công vận dụng đủ mọi tính từ cảm giác. Cô ta đã vẽ ra một khung cảnh cực kỳ rùng rợn trước mắt những người có mặt tại tòa. chuyện này đã được sắp đặt từ trước, đành để bồi thẩm đoàn hiểu rõ tình cảnh bất lực và kinh hãi, cùng những áp lực tâm lý nặng nề mà cô ta phải chịu đựng. tâm lý ngồi im lìm, e rằng lúc này cũng cảm thấy gió lạnh từng cơn. sau khi miêu tả cảnh tượng và quá trình diễn biến tâm lý, cuối cùng hoài như nói vào chủ đề thuật lại đoạn bị uy hiếp giết người. nói đến đây, đây, cô ta đôi lần rơi lệ, xin lỗi. Tôi thật sự không muốn, nhưng gã chỉ họng súng về phía chúng tôi. Tôi không biết làm thế nào, tôi quá sợ. Cô ta gục tại ghế nhân chứng, khóc nức nở. Ngày nào tôi cũng không khống chế được mà nhớ lại cơn ác mộng lúc ấy, nó cứ mãi lởn vởn trong đầu tôi. Xin lỗi, tôi có lỗi với cảnh sát Lâm, nhưng tôi thật sự rất sợ chết, tôi sợ chết lắm. Câu sau so cùng quả thật Đã chút hết nỗi niềm thương xót Và thê lương của con người Tại ghế dự tính Mọi người than thể không thôi Giọng dương tư nhu hòa nhưng người dẫn chương trình chuyên mục người cùng khổ Khi đó Điều cô nghĩ đến nhiều nhất là gì Phản đối chân ý kháng nghị Câu hỏi không liên can Tránh án gật đầu Luật sư biện hộ Đề nghị trần Thuận tính tất yếu của câu hỏi Dương tư nói Tâm trạng và áp lực tâm lý của đương sự tôi sẽ ngược đến phán đoán của cô ấy. Tránh án ngẫm nghĩ một lát nói, đề nghị đặt câu hỏi chính xác. Vâng, dương tư nhìn Hoài Như trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi. Em trai tôi, nước mắt Hoài Như giàn ruộng, tôi và nó sống nương tựa vợ nhau, nó mắc bệnh nhiễm trùng đường niệu, trước giờ luôn do tôi chăm sóc. Tôi không muốn chết. Nếu tôi chết đi thì em trai của tôi sẽ không sống nổi Trường 12 phần 6 Chiều bài tình thân thật là hay Nước mắt cô ta tuôn như mưa Kẻ lẻ, cảnh đời khổ sở ra sao Học hành chăm chỉ, làm việc giỏi giang thế nào Rồi thì đồng lương ít ỏi Nhưng phải chăm sóc em trai bệnh nặng Sunny khá nghị Tình cảm phiến diện không liên can. Mấy bận lại khiến Dương Tư phản bác kịch liệt hơn. Cuối cùng, Dương Tư trở nên kích động. Đương sự tôi là một công dân bình thường, đam mê công việc, hy sinh vì em trai và có khát vọng được sống mãnh liệt. Trong hoàn cảnh bị ép buộc bất đắc dĩ, đại đa số mọi người sẽ đưa ra lựa chọn như cô ấy. Một số ít người sẽ có hành vi cao thượng. Nhưng những người nhỏ nhoi, ham sống như đương sự tôi, Mới là biểu hiện bình thường của xã hội Hành vi cao thượng xứng đáng được chúng ta tôn sùng. Nhưng lựa chọn của người bình thường cũng không có gì đáng trách Các vị có mặt tại đây vào thời khắc mấu chốt đó Thử hỏi ai có thể vững lòng quên mình vì người chứ Ai sẽ lựa chọn bảo toàn bản thân Sống tiếp vì người nhà của mình như đương sự tôi chứ Cô ta càng nói càng rõ ràng Ngôn ngữ kích động lòng người cứ thế quanh quẩn trong phòng xử án Người nghe bị cô ta cảm hóa Có phần ngùi ngùi Tránh án gõ mạnh chiếc búa Luật sư biện hộ Đề nghị không dẫn dắt mọi người bằng cảm xúc Dương tư lập tức kìm lại cúi đầu nhận sai Nhưng điều ấy át hẳn đã dẫn dắt cảm xúc của mọi người Trần đi không hề rối loạn Sớm đoán được Dương tư sẽ dùng chiêu bài tình cảm Chỉ không ngờ hoài như biểu hiện tốt như vậy sau khi dương tư về chỗ chân y đứng dậy đi từ trước mặt hoài như đưa cho cô ta một tờ khăn giấy cô ta bất ngờ dè dặt nhận lấy tỏ vẻ không hiểu ý cô chân ý lạnh nhạt nói trước khi xảy ra vụ việc cô khóc lóc trước đủ kênh truyền thông hơn một tháng trời tôi không biết nước mắt của cô từ đâu ra nước hóc cũng không biết có phải cô khóc quen rồi không nhưng chưa tòa án phải khống chế cảm xúc được chứ một câu nói đơn giản ám chỉ cô ta diễn trò, Hoài Như nắm chặt khăn giấy, không lên tiếng, Dương Tư thậm chí không thể phản đối như vậy sẽ lại ông tôi ở bụi này. giọng chân ý như có như không hỏi, cô rất sợ chết, bởi vì cô chết rồi thì em trai cô sẽ không sống được, cô không bỏ được em trai, muốn sống vì anh ta. Nỗi khổ của Hoài Như từ truyền thông nhắc đến suốt, cộng thêm không ít điểm cho cô ta. Cô ta gật đầu lau nước mắt. Vâng, nếu tôi một thân một mình chết cũng không sao cả, nhưng vì em trai. Hay cho lý do sống sót vì người nhà. Trần ý khen ngợi, nụ cười động lại, cất cao giọng nói thật nhanh. Người nhà của cô là người nhà, người nhà của cảnh sát đâm, không phải người nhà ư. Cô thay đổi sắc mặt, chỉ về ghế sự tính, nơi có hai ông bà tóc bạc trắng và một người phụ nữ đang khóc thút thít Bố mẹ và người vợ mang thai 7 tháng của cảnh sát Lâm đã ngồi đó, sở pháp luật nói câu công bằng cho người nhà họ. Người già bệnh tật chiến miên, người vợ thì mắc trong mình đứa trẻ sắp chào đời. Bây giờ, ai sống sót vì họ đây? Phòng xử án im phăng phát, chân y chất vấn. cả người ai cũng bày tỏ giết người vô tội, vậy ai dám ngẩng đầu nhìn vào mắt họ đây? Họ mới là người nhà của nạn nhân đích thực. không thể nghi ngờ câu nói này như tát vào mặt những người đang tràn trề cảm giác đồng tình kia một câu nói xoay chuyển quá nửa tình thế dương thư chợt nhớ ra chân ý không chỉ đại diện cho bên khởi tố mà còn đại diện cho gia đình nạn nhân có máu có thịt không chỉ một mình cô ta mới giờ bài tình cảm hóa như không ngờ đến mánh khóe này ngơ ngẩn một lúc cho đến khi phòng xử án bàn luận khe khẽ cô ta mới lại khóc lóc nước nở xin lỗi là tôi ích kỷ, trong tình huống ấy tôi chỉ muốn bảo vệ mình. Xin lỗi, sau này tôi sẽ chu cấp cho người nhà của cảnh sát Lâm." Trư lời xã mối của cô ta, rất ý lạnh giọng ngắt ngang. "Tôi bắt đầu hỏi đây." Ngữ điệu rất nhanh, không mang bất cứ cảm xúc nào. "Khi nãy, lúc cô trả lời câu hỏi của luật sư Dương, có nói cô hoang mang sợ hãi và luôn lo sợ bị giết." "Vâng, tôi bị bắt cóc lâu như vậy, quá sợ." trả lời là được rồi không phải suy rộng ra cô đã nghe đủ vở kịch khổ sở của hoài như không muốn hoài như gây ảnh hưởng tới buổi thẩm đoàn nữa phải phản đoán của cô xuất phát từ hiện trường bởi vì có bể nước muối trong phòng phẫu thuật nên cô cho rằng hứa mặt sẽ giết cô chân ý bỏ qua miêu tả về không khí khủng khiếp của cảnh tượng ấy hoài như không phát hiện đáp phải chân ý gật đầu nói thẳng tôi cho rằng Phán đoán của cô không đủ hợp lý Ngoài như sửng sốt Hiện trường thật sự rất Xin hỏi Cho lý câu mày lại ngắt ngang Hứa mặt có nói gì Chứng tỏ muốn giết cô không Vừa xuất lời Phòng xử án không một tiếng động Thành viên bồi thẩm đoàn đều trở chuyện ra từ đầu đến cuối Luật sư viện hộ Không hề nhắc tới vấn đề này Có lẽ cố ý bỏ qua Thế cô ta sắp đến tiếng chân nên chấp lấy thời cơ Dành trước Lặp lại câu hỏi một cách chuẩn xác Có phải hứa mặt nói gì đó Bày tỏ muốn giết cô không Cũng phải muốn để lại Ấn tượng tốt trộm Bồi thẩm đoàn hay sao Vậy cô sẽ để lại cho mọi người Ấn tượng rằng Cô ta là kẻ trần trừ Không quyết đoán Tạo nghi vấn cô ta nói dối Hoài ngư khựng lại một giây kiên định đáp Có suy ý nhận ra cô ta đang nói dối Không hề vội vã Mà bình tĩnh nói Hãy thuật lại lời đe dọa của anh ta Hỏi như ngẫm nghĩ nói Anh ta bảo tôi Đừng hòng chạy thoát Nếu không sẽ bốc tim tôi Nghe như một lời đe dọa bột miệng nói ra Hỏi như phần bác Không phải bột miệng Nói khi nào thế Lúc vừa mới trói tôi Có ai khác nghe thấy không Câu hỏi của cô không một kẽ hở Hỏi như sự sốt Không, giọng anh ta không lớn Còn bác sĩ An lại ở trong phòng kính Chân y nhớ mày Vì thế không ai có thể chứng minh Chuyện anh ta đe dọa cô bằng lời nói vẻ mặt Hoài Như hoàn toàn không thoải mái Cãi ngang Anh ta thật sự nói vậy mà theo, chân, chân ý theo sát không buông tha Về sau anh ta có nhắc lại lời đe dọa Để bác sĩ An nghe thấy không Hoài Như rất cảnh giác nói Không có Về sao anh ta không nói nửa nào đe dọa cô nữa sao Hoài như không phát hiện câu này có gì khác Câu hỏi trước bác Không có Và điều chân ý chờ đợi chính là câu này Chủ đề xoay chuyển Nói như vậy anh ta chỉ đe dọa một lần ngay từ lúc đầu Từ đó đến lúc cô giết kỉnh sát lâm Còn một khoảng thời gian rất, rất dài Cô nhấn mạnh Rất rất dài Hoài như không hiểu Chân ý nói sâu xa Tôi cho rằng lời đe dọa từ khoảng thời gian dài trước đó không đủ để trở thành lý do tự vệ của cô. Hoài như hoảng hồn, dù nói dối hay không nói dối, sự tình đều có thể nằm trong kế hoạch của chân ý. Cô ta nhìn khí phách, toát ra từ cô gái sức mật mình, nhất thời không phản bác được. Phản đối. Dương tư lớn tiếng kháng nghị. Tạo áp lực tâm lý, không chỉ ở trạng thái tức thời. Phản đối hữu hiệu. Chân ý đổi lại câu hỏi. Cô bị hứa mặc bắt cóc ngoài ý muốn, phải không? Đúng. Lúc đầu, hứa mặc muốn tim của đứa trẻ. Bác sĩ A nói tim của đứa trẻ con quá nhỏ, nên anh ta không ra tay với đứa bé, phải không? Đúng. Cô sợ hứa mặc ra tay với mình, chủ động nói tim đàn ông tốt hơn tim phụ nữ, phải không? Hỏi như do dự một lát. Phải. Hứa mặc nghe xong lời nói của cô liền ra ngoài. Phải. như vậy xem ra hứa mặt là người có thể thuyết phục cô cảm thấy thế nào hoài như im lặng cô cảm thấy thế nào Chất ý nhíu mày sầm mặt hỏi dồn cứ xem như vậy đi hoài như hơi e ngại nhìn cô anh ta ra ngoài tìm tim đàn ông rồi lúc nãy cô vẫn cho rằng lời đe dọa trước đó còn có hiệu lực sao xin hãy trả lời câu hỏi của tôi cô đột ngột cất cao dọc khi thế mạnh bạo hoài như cắn răng có bởi vì anh ta muốn giết cảnh sát lâm nói cảnh sát lâm đã chết mất tim rồi sẽ giết chúng tôi Chân y gật đầu được đề nghị cô thuật lại cặn kẽ mọi tình tiết lúc vụ án xảy ra hoài như bị cô ép hỏi liên tục nên căng thẳng cực kỳ vội nói hứa mạc cầm súng ép phóng viên sân lấy tim cảnh sát lâm phóng viên sân không chịu hứa mạc nổi cáu hắn bắn nhiều phát đạn cảnh sát và phóng viên đều bị thương họng súng anh ta chĩa về phía chúng tôi quá xin chờ một chút chân ý giơ tay lên cắt ngang họng súng chĩa vào các cô nhấn mạnh các cô vâng vì vậy chân ý nói chậm rãi hứa mà không chỉ uy hiếp một mình cô họng súng cũng không chỉ hứa vào một mình cô là câu hỏi nhưng mang giọng điệu khẳng định hỏa như giật thoát sắc mặt trắng bệch, cô ta biết tiếp đó an sao sẽ làm chứng. nếu nói dối thì hình tượng cô ta xây dựng trước đó sẽ sụp đổ hoàn toàn. bồi thẩm đoàn có mười hai thành viên, đương nhiên sẽ có vài người tin cô ta. cô ta nhắm mắt lại, chết vẫn mạnh miệng. hỏng súng của anh ta chỉ về phía hai người chúng tôi, đạn có thể nã vào bất cứ ai. câu này hẳn do Dương Tư chỉ bảo, chân ý làm như không nghe thấy câu trả lời của cô ta. khoanh tay nói một mình đầy khiêu khích tôi cho rằng lúc ấy hứa mặc không đe dọa cô mà đe dọa một nhân chứng khác là cô tự theo dệt trong đầu thôi giọng điệu này khiến hoài như gần như bùng nổ cô ta không kiềm chế nổi nữa cả giận nói hứa mặc suýt nữa bắn chết phóng viên tôi đang cứu người đấy nói xong lại thấy mắt chân ý lóe lên ý cười đáy lòng cô ta bỗng dưng lạnh toát một giây sau Cô ta nghe chân ý cất lời sâu xa Trước tiên bỏ qua chuyện vì ai Khi nãy cuối cùng cô đã thừa nhận họng súng không chỉ về phía cô hoài như bà Hoàng Trong lúc tình thế cấp bách Cô ta quả thật đã nói Hứa mặc xuyên nữa bắn chết phóng viên Nhưng cô ta rất thông minh lập tức bổ sung Anh ta sẽ bắn chết phóng viên chân Rồi bắn chết tôi trong mấy phát đạn Giết hết mọi người cậy Sơn Lâm sắp chết rồi Tôi nên cứu mình cứu người có cơ hội sống sót cao hơn. Phản đối. Dương Tư phản đối. Dù là cứu mình hay cứu người đều phù hợp với định nghĩa giết người hợp pháp và đều có thể miễn trách nhiệm. Cảm ơn lời nhắc nhở của luật sư Dương. Trần ý quay lại liếc nhìn cô ta, môi cong lên ngạo nghĩa nói. Chúng ta thảo luận định nghĩa cứu người nào. Cô liếc mắt nhìn hoài như thật sự không hề che giấu cái kim trong bọc, nhắm thẳng vào bố chót. cô dựa vào đâu phán đoán hứa mặc sẽ nổi điên giết người tôi ra tay sau khi hứa mặt bóc cò không vệ vô duyên vơ cớ nghi ngờ anh ta muốn giết người câu này cũng do dương tư chỉ bảo nhằm chứng minh cô ta có đầy đủ lý do phán đoán hứa mặt sẽ nổ súng anh mất chân đi rực sáng hứa mặc bóc cò bóc cỏ mấy lần hoài như thoáng có cảm giác bất an mà bằng chứng mang tính xác thực dạng này thì cô ta không thể nói dối biện đáp lý nhí Bốn lần? Bốn lần nào? Hai lần với cảnh sát lâm, hai lần với phóng viên. Mặt chân ý nghiêm lại, hứa mặc bóp cò bốn lần. Bốn lần đổi súng trước đó, cô đều không ra tay. Bốn lần trước đó, đều không bắn vào vị trí quan trọng. Tại sao cô nhận định phát súng thứ năm, anh ta nhất định sẽ giết người, sẽ bắn một phát đoạt mạng? Hỏi như á khẩu, có cảm giác như mình nói gì cũng rơi vở bẫy. Người phụ nữ tên sân ý này thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách Khưu sắc quá mạnh, nhạy bén Thế tấn công quá ác liệt Dù thần kinh cô ta có căng lên như dây đàn Cũng không tài nào đối đáp mạch lạc Cô ta cảm thấy mình như bị chân ý lột một đớp da Cô nói dối Chân ý chỉ vào cô ta Giọng nói dữ dằn Phán đoán của cô về tình thế nguy hiểm không đầy đủ Cô giết người không phải vì bị ép mà có nguyên nhân khác Cô nói dối Hoài Như kinh hãi, vẻ oan uổng nói, tôi không có lý do giết cảnh sát lâm, tôi không quen cảnh sát lâm và cũng không quen tên bắt cóc. Tôi chỉ là người bị hại vô tội, là người bị ép buộc. Trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy, tôi thật sự cho rằng anh ta sẽ giết người. Dừng tư lập tức ý thức được Hoài Như cuống lên, sẽ lỡ lời, bật dậy. Phản đối. Phản đối vô hiệu. Hoài Như càng sợ hãi hơn, vẻ mặt chân ý đã dịu xuống. không tiếp tục tấn công nữa trở lại bình tĩnh hỏi vừa bắt đầu hứa mạc đã uy hiếp buộc phóng viên móc tim cảnh sát lâm sao hòa như thế cô không hỏi chuyện trước đó thì thầm thệ phào nói thật đúng nhưng câu hỏi của chân ý lập tức xoáy vào tại sao chưa lấy tim mà cảnh sát lâm đã chúng hai phát đạn kiểu khi nắm khi buông tay khiến hòa như khổ sở chiến miên tiếp tục căng thẳng lời khai đã ghi lại thì không thể nói dối bởi vì tên bắt cóc phát hiện cảnh sát lâm là cảnh sát ồ vì sao tên bắt cóc lại phát hiện anh ấy là cảnh sát hoài như không trả lời trả lời tôi bảo vai hoài như run lên khẽ nói tôi không cẩn thận gọi anh ấy như vậy mọi người ồ lên chân lý rừng một lát chờ mọi người bàn tán xong xuôi mới hỏi lúc cô để đội thân phận của cảnh sát lâm có từng nghĩ điều này sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng cho cảnh sát lâm không xin lỗi hỏi như bước mặt khóc là tôi lỡ lời trong tình thế cấp bách là lỗi của tôi ghế dự thính lệnh xì xào bàn tán có người phát hiện mặc dù người này đáng thương nhưng cũng rất đáng giận chân lý chờ đến khi mọi người đều bình tĩnh lại im lặng như tờ rồi mới hỏi một câu đầy sâu xa cô vừa nói cô không có lý do giết cảnh sát lâm bởi vì Cô không quen anh ấy, như vậy, giọng cô không lớn nhưng lại đện vào trái tim mỗi người. Sau lúc đó, cô biết thân phận của Lâm Hàm là cảnh sát. Dứt lời, người nào người nấy đều im phăng phắc, gió lạnh thổi từng cơn, mọi ánh mắt đều hướng về Hoài Như, Hoài Như kinh ngạc, thế mới biết mình đã rơi vào bẫy của Trần Ý, Trần Ý không ngừng ám chỉ cô ta cố ý giết người, mọi chi tiết vụn vặt đều bị Trần Ý moi ra hết, cô ta bị tấn công từ hai phía. không thể ứng phó. Trong tình thế cấp bách, cô ta giả bộ Giả bộ đáng thương để rửa tội cho mình, không ngờ lại để lộ sơ hở, bị chân Y tóm được. Hoài Như đủ thông minh, vội vã cứu vãn, nói Lúc cảnh sát lâm và cảnh sát tư đến bệnh viện điều tra cái chết của hứa thiến, tôi đã trông thấy, nên biết anh ấy là cảnh sát, có điều không tính là quen. Cô nói dối, chân Y không hề nề năng ngắt lời, Không cho cô ta cơ hội lên tiếng nữa Cô biết cảnh sát lâm Nhưng lại nói không biết Vậy cô không quen tên bắt cóc Cũng không đáng tin Tất cả đều là bịa đặt Cô quen cả hai người họ Phía sự thính lại xôn xao Phản đối dừng từ lớn tiếng phản đối Đây là suy luận vô căn cứ Tránh án nhìn sân ý Phản đối hữu hiệu Nhưng sân ý đã đạt được mục đích Cô dịu lại hỏi tại sao hứa mặc ép người khác ra tay chứ không tự làm hoài như giật mình cắn răng không nói chân đi dự liệu được cô ta có chết cũng không nói quay đầu về phía bồi thẩm đoàn và ghế sự tính giọng trong trèo mà rõ ràng bị cáo không chịu nói thì để tôi giải thích căn cứ theo lời khai của hai nhân chứng khác nguyên nhân hứa mặc không tự mình lấy tim là vì mẹ tôi không cho phép tôi giết người Đây là nguyên văn câu nói của tên bắt cóc. Mọi người đều kinh ngạc thẳng thốt, chân ý nhã nhặn cúi người. Tôi tạm hỏi đến đây thôi. Tuy không hỏi tiếp, nhưng đã để lại một khoảng không gian tưởng tượng vô hạn, hoài như không chịu thừa nhận những lời này mà có mục đích gì đây. Lòng bàn tay dương tư lạnh toát, chân ý quá mạnh bạo, tấn công quá ác liệt, mấu chốt ở chỗ cô không bỏ qua bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhặt nhất. hoàn toàn không cho người ta cơ hội phòng bị. Sư 13 phần 1. Tiếp theo, An Sa xuất hiện với tư cách nhân chứng, sau khi đề nghị Chân Ý làm luật sư khởi tố, Doãn Ngọc có phần cân nhắc tư cách làm chứng của Xuân Ý. Cô chỉ nhớ rõ tình cảnh mình bị bắn, chứ không nhớ chi tiết hoài như rất lâm hàm. Doãn Ngọc cho rằng cô mất trí nhớ tạm thời do sốc. Nếu cô làm nhân chứng của phía khởi tố sẽ dễ dàng bị luật sư biệt hộ nắm được nhược điểm hôm ấy anh hẹn chân ý đối chiếu lời khai thực ra muốn uyển chuyển cho cô biết sẽ không để cô làm nhân chứng của phía khởi tố không ngờ lại có thu hoạch ngoài mong đợi như thế chân ý và an giao phối hợp rất nhẫn nhuyễn sau khi an giao miêu tả ngắn gọn cảnh tượng đêm đó chân ý hỏi cô thấy tất cả mọi chuyện sao đúng Hứa Mạc yêu cầu phóng viên chân lấy tim cảnh sát lâm phải không? Vâng, nhưng cô ấy từ chối. Giọng an sao đều đều, nói rất khẽ, ung dung tử tốn mà đầy tính thuyết phục và sức truyền cảm. Hứa mặc bắn cô ấy, đe dọa giết cô ấy, phát súng đầu tiên bắn vào chân trái khiến cô ấy đau đớn, la hét ầm ĩ nhưng vẫn bị chặt vết thương trên bụng cảnh sát lâm. Phát súng thứ hai, bắn vào đùi phải khiến cô ấy khuỵu xuống. Nhưng vẫn không buông tay, cũng không chịu cầm dao, cô ấy nói rằng bất kể vì lý do gì cũng không thể giết người. Cô ấy còn nói đừng hòng bắt cô ấy tức đoạt tính mạng người khác để cứu sống bản thân. Rõ ràng là giọng điệu bình thản, lại âm thầm tái hiện, nỗi ám ảnh đẫm máu, khiến tất cả mọi người như tận mắt chứng kiến cảnh tượng tạm thiết mà kiên gan ấy, cảm nhận được sự đấu tranh và lựa chọn của con người. Phòng xử án im phăng phắc. Ghế dự thính yên lặng như tờ, thậm chí có người không tìm được mà lau nước mắt. Hoài Như bị ép giết người, có lẽ vì bất đắc dĩ, nhưng khí khá như vậy mới là đạo lý đúng đắn của nhân tính. Xoáy lại, xuân Ý là người bình tĩnh nhất hỏi. Sau đó, anh ta có nói gì không? Anh ta đe dọa sẽ lấy tim phóng viên chân. Không nhắc tới Hoài Như ạ? Không có, bởi vì Hoài Như là con tin. Tất cả bắt đầu xì sầm bàn luận An Giao nói chậm rãi, tôi cho rằng tình thế của Hoài Như lúc ấy chưa đến mức nguy cấp nhất bởi vì cô ta không phải mục tiêu trong mắt hứa mạc. Ghế dự thính xôn xao, Hoài Như hoảng hốt, dương tư kháng nghị. Phản đối, đương sự, không thể biết cảm xúc của hứa mạc. Những phán hóa này đều là ý nghĩ chủ quan của nhân chứng. Dân ý hở hững nhìn cô ta, mượn lực chống lực. Đường sự cô cho rằng sự tình đã đến lúc cấp bách Đây cũng chỉ là ý nghĩ chủ quan của cô ta Dương tư nghẹn lời Không cứu vãng được cục diện thất bại đá đành Lại còn bị đập một cú ngược lại Tránh án gõ búa Phản đối vô hiệu Dương tư nén cơn giận ngồi xuống Vẻ hơi sốt ruột Dần ý tiếp tục Hoài như nói cô ta vì cứu người khác phải không Tôi không cho là vậy Tại sao Bởi vì sau khi đâm dao vào người cảnh sát lâm, hoài như không hề dừng lại, mà còn lấy tim cảnh sát lâm ra luôn. Mắt ăn sao, dâng ánh nước lặp lại. Cô ta không hề chùn tay. Lần này, phòng xử án gần như nổ tung. Dù là tự vệ hay cứu người, thì có ai lại lấy tim một người sống sờ sờ mà không có chút do dự, không hề nương tay chứ? Lúc đầu, hoài như không hề cảm thấy bất ổn. nhưng đến khi nghe thấy sáu người chào dân mới phát hiện ra có gì không đúng hết lên cô nói dối nhưng hành vi này chắc chắn đã vi phạm kỷ luật của tòa án vì thế Hoài như liên đối cả Dương Tư đều bị cảnh cáo sau đó Dương Tư đặt câu hỏi cho An Giao không phát hiện được điểm sơ hở nào bởi vì tất cả những gì An Giao nói đều là sự thật cô ta không moi được sơ suất của đối phương ngược lại mang đến cho người ta ấn tượng an sao là người thành thật an sao và hoài như tạo thành hai phía đối lập rõ ràng dương tư thoáng cảm thấy bất an phiên tòa đã bước vào giai đoạn sau nên cô ta phải mạo hiểm dùng luận điểm kẻ giết chết cảnh sát lâm là hứa mạc hoài như chỉ giết một người ắt phải chết vì thế cô ta đã mời bác sĩ pháp y của cục cảnh sát xin hỏi nguyên nhân cái chết của cảnh sát lâm hàm là gì Mất tim và đau đớn, Lâm Hàm bị đau tới chết. Phòng xử án im lìm, Sơn Ý ngồi ở chỗ luật sư, nước mắt suýt nữa tuôn rơi. Dương từ thì rất bình tĩnh hỏi. Xin hỏi viên đạn của hứa mặt bắn vào đâu? Lá lách và dạ dày. Có bắn vào động mạch không? Có, vì vậy dẫn tới chảy máu nhiều ạ. Đúng, Dương từ câu khóe môi như chuyện ắt phải vậy hỏi. Lúc bác sĩ pháp y tới hiện trường, lâm hàm đã chết được bao lâu rồi? Gần 2 tiếng. Dương tư cất cao rộng. Nếu đương sự... Không giết anh ta. Với tình trạng lá lách và dạ dày bị tổn thương động mạch chủ, liệu anh ta có thể gắng gượng được hai tiếng không? Bác sĩ pháp y trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng đáp. Không thể. Vì thế, dù đương sự tôi có giết anh ta hay không, thì anh ta cũng phải chết. Dương Tư vội vã điều chỉnh để giúp hãy như giảm hình phạt. Phản đối, chân ý lập tức đứng dậy, dòng suy tư mệnh lạc lạ thường. Luật sư biện hộ xem nhẹ điều kiện tất yếu của việc cảnh sát Lâm ắt phải chết. Tình huống không được cứu chữa, nếu được cứu chữa, chắc chắn anh ấy sẽ không chết. Dương Tư nói, trong tình huống đó, không ai có thể cứu Lâm Hàm. Trong số con tin có một người là bác sĩ, nhưng tên bắt cóc sẽ không để cô ấy cứu chữa. về sau tên bắt cóc cho phép bác sĩ an cứu một con tin bị thương khác chứng tỏ mọi thứ đều có khả năng cứu vãn có thể cứu vãn là vì sự xuất hiện của bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp sơn ý cười lạnh điều này cũng chứng minh hứa mạng không hung tản đến mức bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác cô dương tư lại dính chiêu gậy ông đập lưng ông cô ta khẽ cắn răng nói cảnh sát lâm bị thương nặng không thể cứu chữa Dù đương sự tôi phán đoán sai, thì đó vẫn là hy sinh nhẹ nhất trong hai khả năng có thể xảy ra. Đây là lựa chọn hợp lý. Không, đây là giết người. Mắt chân ý lóe lên, ánh sáng lạnh lẽo. Bác sĩ Pháp Y nói, nguyên nhân tử vong của cảnh sát Lâm là bị lấy tim. Hoài như khó thoát tội, người sắp chết cũng không phải là người chết. Mạng của họ tương đương với người sống, tội danh giết người tương đương với mưu sát. Dường từ tranh cãi. Dù không thể nào miễn trách nhiệm, tội lỗi cũng phải nhẹ hơn. trật tự, tranh án gõ mệnh búa, không khí trở nên căng thẳng. Tình huống luật sư cãi cọ trực tiếp trên tòa như vậy rất hiếm khi xảy ra. phiên tòa đến giai đoạn cuối, chân ý hỏi hoài như lần cuối. Lần này, cô hỏi một điều khá kỳ lạ. Trước đó, cô nói mình không quen tên bắt cóc phải không? Đúng. Được. Xin hãy thuật lại tình cảnh cảnh sát lâm bị bắt cóc. Hoài như đã biết sợ cô, vô cùng căng thẳng. Thẩm nghĩ không hiểu sao lối tư duy của chân ý nhanh nhẹn như vậy chỉ có thể nói thật. Hứa mặc đưa anh cảnh sát hồn mê về, trói lại rồi khử trùng cho anh ta. Lúc anh ta trói cảnh sát lâm, cô đang ở đâu? Cô có thử xin tha cho cảnh sát lâm không? Không có, bởi vì cách tấm dẹm. thật ra bác sĩ An không nhìn thấy cô đang làm gì. Câu hỏi này thật ân ý, nhưng hoài như buộc phải thừa nhận. phải. vậy cô cô Súc đã hứa mặc trói cảnh sát Lâm không? phản đối. đề nghị Trần Thuật tính tất yếu. chân lý nói lớn tiếng. bác sĩ pháp y chứng minh cảnh sát Lâm bị hôn mê. trong trạng thái hôn mê, sau một mình hứa mặc có thể trói cảnh sát Lâm cao lớn được. nếu cảnh sát Lâm không bị hôn mê, anh ấy sẽ phản kháng. Nhưng bác sĩ pháp y khám nghiệm thấy cơ thể kệ sát lâm không có vết thương dư thừa. Hoài như cô đã giúp hứa mạc, nhưng cô không đề cập với kệ sát tình tiết này. Tại sao lại che giấu Hệ luyện này đến lượt khác, ánh mắt của bồi thẩm đoàn bắt đầu phức tạp. Mồ hôi hoài như vã ra đầm đìa. Tôi... là... là anh ta ép tôi. Nói cụ thể một chút. Anh ta đỡ kệ sát đâm, bảo tôi dùng dây... và băng trói cảnh sát lâm lại anh ta ra lệnh cho cô bằng cách nào hỏi như rất cẩn thận kiêng rẻ an dao nên nói ra dấu tay anh ta không nên tiếng mà dùng tay không ngờ chân ý lại nói cô có thể diễn lại không cô ta làm theo ra hiệu với cảnh sát tòa án đưa tay chỉ vào cổ eo đùi mắt cá chân cuối cùng là tay chưa đi xem xong thì hỏi xin hãy lặp lại một lần hỏi như ngẫm nghĩ một lát rồi chỉ lại theo thứ tự giống như vậy. chân ý hỏi chắc chứ? hoài Như biết át hẳn cô có mục đích nhưng không tài nào đoán được trọng điểm của cô quả thực muốn nổi điên bèn bất chấp đúng. sau đó thì sao? tay tôi bị trói bằng băng dính suốt chân chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động anh ta lại trói tôi vào sau tủ sắt mọi người đều không hiểu dụng ý của những câu này cho đến khi sân ý hở hững nói cô không chỉ vào đầu băng trên miệng của cảnh sát lâm do cô tự dán lại, không phải do hứa mặc chỉ thị. Hoài như giật mình, dương tư lập tức nói lớn, phản đối. Nhưng sư ý hoàn toàn phớt lờ, giọng lớn hơn nữa. Hứa mặc không có lý do bịt miệng một mình lâm hàm. Tại sao cảnh sát lâm bị bịt miệng chứ? Chuyên ý nghiêm trọng tố cáo, mắt đỏ lên. Bởi vì lúc cô chói anh ấy, anh ấy đã tỉnh lại và nhận ra cô là đồng phạm. Giờ khác này, Cô chợt nhớ tới ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của Lâm Hàm, khi nhìn trầm chầm, chầm hoài như trước lúc chết. Và câu, trần ý, cô còn răng rở ấy, mắt cô đong đầy nước mắt nghiến răng. Tại hiện trường, chính cô đã tiết độ Lâm Hàm là cảnh sát, tôi là phóng viên, cô đang báo tin cho hứa mạc. dương tư lại phản bác, phản đối, nhưng chân ý hoàn toàn không coi cô ra gì, cầm chứng cứ trên bàn, tốc độ nói cực nhanh. Cô nói đời sống cô nghèo có, cô không quen hứa mạc, nhưng trong tài khoản liên xanh tại ngân hàng, suy của cô và em trai lại có trên cả triệu bảng anh. Trong 4 năm qua, hứa mạc chuyển tiền vào tài khoản của cô mấy chục lần, cô dám nói hai người không quen biết ư. Hoài như đã chuẩn bị từ trước, cố gắng điểm tĩnh nói. Đó là khoản tiền công ích, hứa mạc quyên góp cho em trai tôi, chúng tôi không biết người quyên góp là ai, tôi không quen anh ta. lúc đầu khi phía khởi tố đưa ra bằng chứng này dương tư đã nghĩ đến chuyện để hoài như thừa nhận có quen biết hứa mặc hoặc nói dối là quan hệ yêu đương thế nhưng trong lòng hoài như có điều mờ ám nhất quyết dùng lý do mình nghĩ xa để khăng khăng nói là không quen biết nhưng sơ ý quá thông minh trước đó không hề đề cập tới chứng cứ này đến khi đã xây dựng cho mọi người ấn tượng hoài như không thành thật mới đột nhiên nhắc tới Giờ phút này, lý do thoái thác ấy kết hợp với hàng loạt sơ hở trước đó càng khiến cô ta không đáng tin. Hoài như không còn sức trở tay, nhưng câu hỏi của xuân ý như cơn vũ bão vẫn chưa kết thúc. Hoài như, cô chạy trốn khỏi tầng hầm bằng cách nào vậy? Theo lời khai, cô nói rằng mình đang vùng vẫy thoát khỏi dây chói và băng dán. Đây là băng dán phát hiện được ở hiện trường. Trên đó có mảnh da và dấu vân tay của cô. Hãy xem vết cắt của nó đi. Trên chiếc máy chiếu của tòa án xuất hiện hình ảnh. Băng rán hoàn toàn không có dấu vết ghi kéo và dãy ruộng mà chỉ có vết cắt gọn ghé. Cô không tự giải thoát mà là hứa mạc thả cô đi, hai người là đồng bọn. dường Tư ngạc nhiên, cô ta cũng đã xem ảnh hiện trường phía khởi tố cung cấp, nhưng cô ta không chú ý tới chi tiết này, cũng không ngờ mình bỏ sót vết cắt của băng rán hoài như thì kinh hãi như hóa đá há miệng cứng họng rõ ràng cô ta đã mang băng dán đi rồi chẳng lẽ còn bỏ sót một mảnh giữa bóng tối ư quả nhiên giờ thì không bỏ qua chi tiết nào cả kỹ càng hơn nữa trừ miếng này ra tất cả băng dính dùng để dán vải trói, cô đều không có ở hiện trường cô đã mang chúng đi rồi theo miêu tả của bản thân cô cô hoảng sợ vô cùng xin hỏi cô có tâm tư thu lại băng dính chứ Cô nếm túi vật chứng lên bàn, bột một tiếng, lại cầm một quyển sổ. Đây là nhật ký của cảnh sát Lâm. Dương Tư gần như sụp đổ. Vật này không nằm trong danh sách chứng cứ, tôi phản đối. Đây là vật dạng sáng nay, vợ Lâm Hàm mới phát hiện rồi đem đến. Cô giữ im lặng cho tôi. Sương 13 phần 2 Chân ý mắng một tiếng khiến Dương Tư cứng họng chố mắt. mặt đỏ tới tận mang tai cô ta chưa từng nhục nhã như vậy nhưng dân ý không nhìn cô ta nữa bước thẳng đến trước mặt hoài như vẻ mặt nghiêm nghị hôm anh ấy tới bệnh viện điều tra cái chết của hứa Thiến, đã trông thấy hiến tặng của cô ấy người được hiến là em trai cô hoài sinh anh ấy nghi ngờ cô lợi dụng thói quen sinh hoạt và tính tình của hứa Thiến để giết chết cô ấy nhưng không có chứng cứ khi đó anh ấy lại thấy Giấy hiến tạng của một bệnh nhân khác Tên tử tiếu Người được nhận tạng cũng là em của cô Anh ấy điều tra được Cô đã đối chiếu tủy xương với tử tiếu và kết quả hoàn toàn phù hợp Thế nhưng cô đã che giấu, Không chịu cứu tử tiếu Cuối cùng dẫn đến bận tình tử tiếu chuyển biến số và qua đời Thận cô ấy quyên cho em trai cô Cô biết cảnh sát lâm đã điều tra Chủ động tìm anh ấy muốn hối lộ anh ấy để anh ấy không nói cho hoài sinh biết chuyện cô thấy Tử Thiếu chết mà không cứu hoài sinh quá yêu từ tiếu nên sẽ từ chối thay thận sẽ hận cô cảnh sát lâm hoàn toàn không muốn nói ra sự thật cũng không muốn quấy nhiễu em trai cô thay thận anh ấy còn khuyên cô sau này đừng làm việc sai trái nữa người như vậy lại sunny há miệng nước mắt tuôn rơi cô giơ quyển nhật ký với nét chữ rõ ràng kia lên Không dừng nổi cơn run rẩy, nước mắt rơi lã chã, cố dần lại, nghẹn ngào từng chữ. Người kệ sát tốt như vậy, nhưng lúc đầu cô nói không quen anh ấy, về sau lại thừa nhận. Người kệ sát tốt như vậy, nhưng cô cố ý tiết lộ chức danh của anh ấy khiến hứa mặc nổ súng. Người kệ sát tốt như vậy, nhưng cô cố ý giết anh ấy, moi tím lúc anh ấy còn súng sờ sờ. phòng xử án tĩnh hạng như vùng đồng quê mênh mông chỉ có giọng nói trừ cha nỗi bi thương của chân ý quanh quẩn khắp trốn mang theo từng câu từng chữ đẫm máu vận nước mắt tiếng nức nở khẽ khàng của vợ lâm hàm nơi ghế sự thính thôi thúc tâm can con người phía bồi thẩm đoàn có người rơi nước mắt hoài như gần như nổi điên nếu lý ghế nhân chứng mắng chửi các người vụ oan cho tôi sở tư pháp các người vũ oan cho tôi hãm hại tôi tôi không làm vậy Chân ý không dần nổi cầm xúc nữa, cầm sắp tài liệu trên bàn, nện mạnh vào đầu hoài như. Người nào người đấy khiếp sợ, hành vi xỉ nhục trước mặt mọi người như thế này, chưa từng xuất hiện trước tòa. Giọng chân ý xuống dày, ác liệt đến gần như khả đặc. Đây là hồ sơ so sánh. Tủy của bệnh viện, đây là biên la chuyển tiền. Tới tài khoản ngân hàng Citibank, đây là mười mấy trang nhật ký của Lâm Hàm. Đúng, lúc viết nhật ký, Lâm Hàm đã biết trước. anh ấy sẽ bị đứa xúc xích như cô moi tim để rồi nhật ký của mình sẽ ra làm chứng từng trang giấy trắng xóa đập mạnh lên đầu hỏi như bay múa đầy trời tóc cô ta rối tung ngây người như phỏng suy sụp ngã xuống ghế nhân chứng biết rõ không thể xoay chuyển được nữa bả vai dương tư cũng suy sụp không nổi giận phòng xử án tĩnh mịch như đêm thâu căn phòng chứa trăm người mà không có một tiếng động có người dương dương có người trầm mặc, tránh án yên lặng ngồi lâu rồi chậm rãi nói: luật sư khởi tố, xin hãy chú ý hành vi cư xử của mình. thậm chí câu nói ấy cũng đượm nỗi bi thương vô tận. tĩnh lặng. thật ra giờ phút này sẽ không có ai trách cô. chân ý mặc bộ vest màu đen, trông rất đội mình may lì gò, nhưng súng lưng lại thẳng tắp, đôi mắt trắng ngần hướng lên, ngẩng cao đầu, mặt ràn ruộng nước mắt. Cô cố gắng ổn định sậm nói, giọng nói, rõng giặc tuyên cáo từng câu từng chữ. Phía khởi tố không báo chức cho luật sư bảo chữa chứng cứ cuối cùng, luật sư bảo chữa và đương sự có quyền thuê chuyên gia đối chiếu nét chữ giám định, có quyền chất vấn chứng cứ, có quyền xin mở phiên tòa phúc thẩm. Phía khởi tố bảo lưu quyền thẩm tra việc thuê chuyên gia đối chiếu nét chữ của đương sự. Phía khởi tố cho rằng trong tình huống an toàn thân nhân không chịu uy hiếp bị cáo hoài như đã giết chết cảnh sát lâm đồng thời ngụy tạo thành bị ép buộc giết người hành vi phạm tội rõ ràng nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực căn cứ quy định tại khoản 1 điều 2 điều lệ hành vi phạm tội giết người bị cáo có ý đồ xấu dấp tâm giết người kết quả giết chết người này phạm tội mưu sát phiên tòa nghỉ giữa giờ chân ý vào phòng vệ sinh mới mở vòi nước tay đã bắt đầu rô lên cô cúi đầu nước mắt rơi vào bồn rửa tay như chuỗi chân châu đứt dây nầm hàm là một người kệ sát tốt như thế cô hít mũi thận mạnh vươn tay hứng nước rửa mặt khuôn mặt dính sắc bởi quá nhiều vẹn nước mắt khi nãy đã trở nên sạch sẽ hơn khi hát nước lạnh lên cô rút khăn tay lau nước trên mặt chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp dương tư bước vào dương tư rất chán nản cô ta chỉ là luật sư nên không bị trách móc nặng nề như hoài như nhưng phóng viên và người dân ở ghế dự thính đều ca ngợi biểu hiện của chân ý bàn luận về sự bi hùng của cảnh sát lâm cùng với chuyện chân ý chúng hai phát súng cũng không chịu bị uy hiếp giết lâm hàm cũng có người sử dò hoài như nhưng không ai nhìn thấy cô ta cô ta hoàn toàn bị coi thường dương tư cúi đầu chân ý hoài như và tớ đã bàn bạc rồi cô ấy không muốn mở phiên tòa phúc thẩm cô ấy biết nhật ký của lâm hàm là thật cậu nói đúng Lúc cô ấy chủ động trói lâm hàm Anh ta đã tỉnh lại Và biết cô ấy là đồng bọn Mặt chân ý không có cảm xúc gì Chỉ thở ở uh, uh, một tiếng Dương Tư dò hỏi Tớ vẫn muốn thử xin giảm hình phạt cho cô ấy Ừm. Chân ý không chút bận tâm Khiến cô ta không biết đường đâu mà lần hỏi tiếp Còn cậu Kiên trì với hình phạt trung thân Dương Tư không ngờ Cô cố chấp như vậy Vẻ mặt băn khoăn Trên tòa Cậu biểu hiện tốt nhất rồi, trở thành tiêu điểm giữa phòng xử án, cũng nhận được hết thảy mọi thứ cậu muốn rồi, còn muốn gì nữa. Chân ý quay lại, ánh mắt hơi lạnh. Không, điều tôi muốn chỉ có một, là hoài như bị phạt tù trung thân. trần ý, hạ tất chứ, hoài như là mọi chuyện cũng chỉ vì em trai cô ấy, cô ấy cần... Cô ta cần gì đều không liên quan đến tớ. Chân ý ngắt lời... Cậu nói động cơ giết người của đức sự cho tớ biết thế này liệu có sao không? Cậu... Dương Tư thấy thái độ của cô vẫn kiên quyết càng cuống lên sau cậu vô tính như thế? Tại sao không thương hại chứ? Chân y suýt nữa gửi lạnh Dương Tư Tớ trông giống thánh mẫu vậy sao? Cái từ thương hại này chỉ để lại cho người đáng được thương hại Chị em hỏi như cũng rất đáng thương Họ cũng sống rất vất vả Đáng thương hơn nữa Cũng không thể trở thành cái cớ giết người. Chân ý không kìm được mà nói lớn tiếng. Trên đời này, có rất nhiều người phải sống vất vả, nhưng không phải ai cũng đi giết người. Hơn nữa, Dương Tư à, cậu tự hỏi lại lòng mình đi. Thứ cậu quan tâm, rốt cuộc là hoài như hay là danh tiếng của mình? Dương Tư giận thót. Dương Tư, cậu biết tại sao cậu thua không? Chân ý chậm rãi hỏi. Cậu đã khóc vì người xa lạ chưa? Cậu đã khóc vì đương sự của mình chưa? Dương Tư không hiểu. Cậu hiểu ý nghĩa thật sự của thương hại không? Nhìn thấy người vô tội chết thảm, nhìn thấy người mẹ già cả rơi lẹ, cậu có đau lòng, chua xót không? Dù cậu chẳng hề quen họ. Dương Tư cãi lại, tớ không thích khóc như cậu. Không phải vậy, con người nên kiên cường với bản thân, nhưng đối với người khác thì phải có một tấm lòng dịu dàng, một trái tim biết rơi lẹ. Còn cậu, Vừa hay trái ngược. Trần Y nói, từ trước đến nay, vụ nào cậu cũng coi trọng mức độ chú ý của dư luận. Cậu vừa chỉ muốn làm sao để nổi tiếng. Ví dụ như lần này, cậu hoàn toàn không nghĩ hết cách biện hộ cho Hoài Như. Hình băng dính muốn nằm trong chi tiết hiện trường mà phía khởi tố đã cho cậu từ trước. Cậu lại không chú ý, lúc tới lấy nói làm chứng cứ, cậu thậm chí không phản báp được câu nào. Dường từ cắn răng im lặng. Lúc ra tòa, tâm trạng cậu là gì? Biểu hiện trước ống kính ư? <cười> Trần Ý bật cười. Biết tâm trạng của tớ là gì không? Để biện hộ cho đương sự, tớ tuyệt đối không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, tuyệt đối không giữ lại chút sơ hở nào và lại càng không từ bỏ một tia hy vọng nào. Sau lưng tớ, chỉ có đương sự thôi. Còn cậu, sau lưng cậu, tòa là ánh đèn flash. Hỏi như... Chọn cậu làm luật sư biện hộ Thì xem như cô ta đã nhìn lầm người rồi Mà Dương Tư đỏ tới mang tai Khẽ mấp mấy khóe miệng Bây giờ tôi đang tranh thủ cho cô ấy đấy Tác dụng của luật sư là ở trên tòa án Giọng chân ý lạnh tanh Dương Tư Nếu hôm nay luật sư biện hộ cho Hoài Ngư Có trình độ như giãn đạp phiên tòa này hoài như sẽ không thua dễ dàng như thế đâu Biểu hiện của tư hôm nay Có một nửa là thành quả của cậu Sao mà Dương Tư tái nhợt, tớ chỉ đang cố gắng để được như cậu. Không sống đâu Dương Tư, chúng ta khác xa nhau. Cậu không bao giờ sống tớ được bởi vì... Cô kéo cửa bước đi, giọng nói lạnh nhạt đầy về khinh miệt. So với tớ, cậu kém xa. Phiên tòa tiếp tục, người dân và giới truyền thông vẫn tụ tập đầy ghế dự thính. Không khí trật tự trang nghiêm, không một tiếng động. Khuôn mặt mọi người không hề có sự đồng tình dành cho Hoài Như. Bao nhiêu ngày qua, Hoài Như liên tục tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông, khiến bọn họ xoay vòng trong giả tạo. Trước đó, cô ta đáng thương biết bao, giờ này lại đáng hận biết nhường nào. dường tư như bị vật nhọn chĩa vào lưng, dù không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được làn sóng lạnh nhạt của mọi người. chân ý như nhũn ra, cô ta cố gắng đứng thẳng người, giọng nói không chút hơi sức. Được sự hoài như của tôi thừa nhận tính hữu hiệu của nhật ký và những chứng cứ khác, đồng thời từ bỏ quyền thuê chuyên gia giám định nét chữ. Vừa giấc lời, mọi người ồ lên, dương tư cắn răng đấu tranh lần cuối. Sau khi cảnh sát lâm bị trúng đạn, hai giờ sau cảnh sát mới đến, con tin còn lại không có khả năng thuyết phục hứa mạng đổi ý. Cảnh sát lâm vốn bị mất máu quá nhiều, sẽ chết trong thời gian ngắn, đưa sự tôi giết một người ác phải chết. Nên phía tôi xin được giảm nhẹ hình phạt. Phản đối. Chân ý đứng bật dậy, giọng tựa cơn gió không hề nề nang. Hứa mạng nội súng và hoài như đâm dao, hai hành động có tính chất như nhỏ, đưa ra một ví dụ đơn giản. Hai tên cướp ngân hàng cùng nội súng giết chết bảo vệ. Rốt cuộc, đạn của ai giết chết anh ta, điều này không quan trọng. Bởi vì hai tên cướp cùng phạm tội nên họ đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh bảo vệ. Trong vụ án này, hoài như là đồng phạm của hứa mạc, nên giống như hứa mạc, cô ta cũng phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cảnh sát lâm Thậm chí, sau khi hứa mạc nội súng, vết thương trên người cảnh sát lâm còn có thể cứu vãn, nhưng hoài như đã gây ra cái chết tức thì cho cảnh sát lâm Hành động móc tim người của cô ta quá tàn bạo, không thể dung tha, phía khởi tố kiên quyết, yêu cầu hình phạt trung thân. Cô... Dương tư muốn phản bác, nhưng đứng trước báo ánh mắt căm thù của tất cả mọi người, cô ta không nói nổi một câu. Cuối cùng, tranh án tuyên bố tạm nghỉ, bồi thẩm đoàn vào trong bàn bạc. Trong thời gian chờ đợi, người ở ngoài phòng xử án dần dần, dần trở nên sốt ruột, không khí nóng lên từng độ. Ai ai cũng nghẹn cổ, mong đợi, thấp thỏm nhìn quanh, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cho đến khi tranh án và bồi thẩm đoàn trở lại phòng xử án, tiếng bản tán xôn xao mới lập tức im mặt. Ánh mắt mọi người tụ tập lại điểm duy nhất, tranh án gõ vúa, không gian im ắng. Tất cả đứng dậy. Giữa phòng xử án, vị trí bị cáo, những người ăn mặt khác nhau với độ tuổi và giới tính khác biệt ào ào đứng dậy. Tranh án nghiêm trang đọc to. Toàn bộ bồi thẩm đoàn đều bỏ phiếu thông qua, bị cáo hoài như bị khởi tố mưu sát cảnh sát lâm hàm. Cách thức gây án tản nhẫn, chứng cứ phạm tội rõ ràng. nghi ngờ ngụy tạo chứng cứ, không tự thú sám hối, bởi thẩm đoàn quyết định đây là hành vi phạm tội mưu sát. Hoài Như nghe người như phỏng, rũ rượi ở ghế bị cáo. Căn cứ theo điều 2, thuộc điều lệ xâm phạm thân thể của thành phố Ka, người bị phán quyết phạm tội mưu sát sẽ bị phạt tù trung thân. Trong thoáng chốc, ánh đèn flash trong phòng xử lóe lên như dải ngân hà, ghế dự thính dậy lên tiếng vỗ tay như sấm, sống lưng chân ý thẳng tắp. cô đứng ngửa ghế luật sư suýt chặt nắm đấm nước mắt tràn mi tranh án tuyên bố kết thúc phiên tòa chân lý xoay người chạy về phía sự thính phóng viên ở khu truyền thông nhoài người trên lan can nhào nhào đưa micro phỏng vấn cô không buồn quan tâm sẽ bước đi tới hàng ghế cuối cùng ngôn cách đã đứng dậy ánh mắt tập trung vào cô từ xa đến gần tầm mắt cô mơ hồ nước mắt rưng rưng bổ nhào vào lòng anh níu đầy áo vét của anh cuối cùng ỏa khóc đôi mắt ngón cách chầm lắng hẳn cúi đầu kể sát mặt cô ôm thân thể run rẩy vì khóc của cô không sao nữa rồi chân ý không sao nữa rồi anh biết rõ cái chết của lâm hàm với lại nỗi đau trong lòng cô chợt nhớ lại đêm đó khi cứu cô từ tầng hầm cô đã vùi đầu không để anh trông thấy mặt nghẹn gào nói lỗi của em em không nên xuống xe Trần ý em đã làm tốt rất tốt rồi. Anh áp vào tay cô, giọng rất khẽ nhưng đầy sức mạnh, từng chữ gõ nhịp vào lòng cô. Mãi đến lúc vợ và bố mẹ Lâm Hàm bước đến, cô mới thôi khóc. chưa đời cảm ơn của họ, chân Lý số hộ không trốn dung thân, lấy một tấm danh thiếp trong túi đưa cho họ thành khẩn nói: đây là đại luật sư dân sự giỏi nhất thành phố Ca. Cháu có chơi với anh ấy nên đã nhờ anh ấy giúp hai bác kiện hoài như mở phiên tòa bồi thường dân sự. Khoản tiền cách dù trong tài khoản ngân hàng của Hoài Như đã bị đóng băng, không thể xuất hiện tình huống bất khả năng bồi thường đâu. Đại luật sư này đảm bảo các khoản tiền như tiền bảo dưỡng, tiền dưỡng lão của hai bác, tiền nuôi nấng đứa trẻ cùng với tiền đền bù tổn thất tinh thần ít nhất cũng có thể được bồi thường mấy triệu. Mặc dù tiền không thể đổi lại tính mạng của cảnh sát Lâm, nhưng hy vọng có thể bù đắp phần nào cuộc sống vất vả sau này của mọi người. Vợ Lâm Hàm nhận đến xanh thiếp, rơi nước mắt gật đầu. Trước khi cảnh sát Lâm bị giết, từng thì thảo bảo tôi, ra tay. đương mắt chân ý lệ tuôn rơi, anh ấy là một cảnh sát tốt, ghi tạc chức trách của mình. Cố gắng hết sức bảo vệ dân thường. Tôi sẽ viết thư xin chính phủ, trao quân Hàm khen ngợi cảnh sát Lâm. chương 13 phần 3 Rời khởi tòa án tư côi và đồng nghiệp của cô đều chờ ở hành lang thấy chân ý ra ngoài tư côi giản dụa nước mắt nhào tới ôm chặn chân ý nước mắt chảy ròng ròng chân ý cảm ơn cảm ơn cậu cảm ơn cậu đã giúp lâm hàm nhắm mắt đồng nghiệp của lâm hàm những người đàn ông với khuôn mặt kiên nghị không cầm được làn nước ngân ngấn trong đôi mắt tư côi khóc xong buông chân ý ra gạt lệ, hắng giọng hộ chào mười mấy người cảnh sát dậm gót chân đồng loạt đứng nghiêm kính chào theo nghi thức quân đội họ đứng thẳng lưng cánh tay vươn thẳng đôi mắt rưng rưng kiên cường và cương nghị không chỉ kính trọng chân ý họ càng kính trọng người chiến hữu đã hy sinh lòng ngực chân ý chấn động cảm xúc được cột dừa há miệng nhưng không biết nói sao cuối cùng cô cúi gập người chín mươi độ trước họ từ côi đứng thẳng khóc không thành tiếng biện khiêm ôm chặt cô Anh ngẩng đầu nhìn Trần Ý, hốc mắt hoen đỏ nói: "Trần Ý, em làm tốt lắm." Trần Ý lắc đầu nói khẽ, "Em nên cảm ơn anh." Cô nghe Doãn Đạo nói, Biện Kim đã chủ động viết thư cho Sở Tư Pháp để cử cô. Sự giúp đỡ tận tình của anh đã giúp cô trở nên nổi tiếng trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì có khởi đầu tốt đẹp, nên con đường của cô mới êm ả như thế. Lần này mới thành công như thế. Cũng nhờ anh động viên và giúp cô lấy lại giấy phép, cô mới có thể bắt đầu trở lại. chân Ý rời khỏi tòa án, theo cửa sau, không tiếp nhận bất cứ lời mời phỏng vấn nào của giới truyền thông. Sau khi nghỉ lại ở khách sạn Hinton gần tòa án, cô đối chiếu lời khai về An Giao và Ngôn Cách. Vụ án An Giao về thương tích cho người khác đã giải quyết xong từ hai ngày trước. Nhà họ Ngôn mời luật sư rất giỏi. Cho cô ấy nên cuối cùng được phán là gây thương tích do tự vệ, phóng thích vô tội. Tiếp theo là phiên tòa xét xử ngôn hủ. chân ý sẽ mời cô ấy ra làm tòa làm chứng. Trước đó, An Sao biểu hiện trước tòa khá tốt. chân ý hoàn toàn yên tâm với cô ấy. Trân ý theo ngôn cách lên tầng. Anh muốn nghỉ ngơi trước hay nằm đối chiếu lời khai? Cô vừa vào phòng đã treo biển. Xin đừng làm phiền lên cửa. bước nhanh tới kéo sofa đến trước cửa sổ sát đất rồi kéo tấm rèm mỏng màu, màu trắng lại ánh mặt trời mông lung căn phòng ngập tràn những tia sáng ấm áp chứ không trói chang không cần ngôn cách đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn thế giới vườn hoa bên ngoài qua lớp lụa trắng rồi quay đầu nhìn cô cô đã ngồi xuống nhìn chóng chỉnh sửa lại tài liệu chủ yếu là lời khai của anh ngôn cách thầm kỹ thật ra chứng cứ của cô đã đầy đủ nhất định sẽ chiến thắng vụ án của ngôn hù nhưng không hiểu vì sao cô lại căng thẳng đến vậy bàn tay bé nhỏ cầm bút hơi run còn đang mải nhìn anh nghe cô gọi ngôn cách anh lại đây anh đi hai bước đứng lại trước mặt cô cúi đầu nhìn giấy trắng chữ đen trên bàn cô ngồi anh đứng ngón tay cô và chiếc bút đều linh hoạt như múa trên tờ giấy tốc độ nói rất nhanh có thể nghe thấy nỗi thấp thỏm nói chỗ này phải chú ý ngữ điệu nói chỗ này phải chú ý tốc độ anh làm gì có vấn đề ở ngữ điệu hay tốc độ nói nhưng bất cứ việc gì cô dặn dò đến tai anh đều trở thành từng lời hứa hẹn chân thành uhm, uhm. mỗi một câu cô đều ngẩng đầu liếc nhìn anh dưới anh mặt trời dịu êm đường cong lơi sống mũi anh hoàn mỹ vô cùng như một bức tượng điêu khắc khuôn mặt thanh tú mà tái nhợt rất tập trung có thể thấy anh đang chăm chú nghe từng câu cô nói ánh mặt trời chính choáng cách lớp đụa mỏng con phố phồn hoa dưới tòa nhà cao tầng như chìm suý đáy nước tiếng ồn đã trở nên mông lung trong một mét ánh dương này chỉ có giọng nói nhanh nhẹn vào trong trẻo của cô ngôn cách anh nhớ nhé lúc làm chứng đừng luống cuống chú ý đừng căng thẳng nếu đối phương hỏi vấn đề bất ngờ đừng hoảng loạn luống cuống căng thẳng hoảng loạn những từ này rất thích hợp với ngôn cách anh ung dung phối hợp lắng nghe chỉ nói câu ừ, biết rồi anh dùng chất giọng vừa như đồ xứ vừa những ảy ếm trời biếng nhác chuyên tâm chờ đợi được trả lời trái lại cô chợt quên mất từ ngữ không biết phải dặn dò gì thêm cô vội vàng lật trăng giấy hít loạn soạt vừa dở tài liệu vừa nhẹ nhàng hít thở Nhưng chân thì vẫn đang run rẩy, Anh cúi đầu nhìn cô Cuối cùng hỏi Chân ý em đang lo lắng gì vậy Cô sự sốt ngằng đầu nhìn anh Ánh mắt hơi mơ màng Một lát sau lại cúi đầu Vén làn tóc rơi bên tai Giọng vừa khẽ vừa nhỏ Em sợ họ ức hiếp anh Trong khoảnh khắc Thế giới sực tĩnh lặng Ngôn cách nhìn cô vẻ xây mi khẽ nói Chân ý anh không yêu ớt như vậy Em biết, nhưng... Âm cuối, im bặt, cô không nói tiếp. Em phải tin anh, chân ý. Cô ừ một tiếng, không phải cô không tin khả năng của anh. Nhưng trên tòa, khó tránh khỏi việc bị đỏ bới những chi tiết vụn vặt. Cộng thêm, nhiều người dõi mắt theo như vậy. Cô e, với tính cách vốn có, anh sẽ thấy không thoải mái. Anh đút tay vào túi, quay người đứng thẳng hỏi tiếp. Họ có nhanh mồm nhanh miệng như em không? Khác nhau mà ạ. Sơn ý bọng môi, hơi tủi thân, có phần bá đạo Em nói được, như người khác thì không. Phải, em nói được, còn người khác thì không. Anh nhìn bầu trời màu xanh nhạt ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Anh thừa nhận. Một lúc lâu sau, cô lục đợi trong lòng một lượt rồi nói. Không còn vấn đề để giận do nữa. Em nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. ngôn cách nói, xoay người đi ra phòng khách. xuân ý thật sự rất mệt. phiên tòa này đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cô cô nằm lên giường nhắm mắt lại mới phát hiện mình mệt mỏi quá độ mắt khóc sưng vù cảm thấy toàn thân đều rất khó chịu buồn ngủ và kiệt sức ngôn cách nhanh chóng trở lại tay cầm hai chiếc túi nhỏ ngồi bên giường điếc nhìn đôi mắt đỏ au của cô nói nhắm mắt lại Sơn ý ngẩng đầu lên nhìn rồi ngoan ngoãn nằm xuống sao trong khách sạn lại có túi trà đá anh đắp túi trà lên mắt cô vươn người vuốt thẳng thớm góc túi nói bảo người chuẩn bị từ trước rồi biết em sẽ khóc mà giữa bóng tối giọng anh rơi trên đỉnh đầu trầm thấp êm tai cực kỳ mắt cô lập tức mát lạnh sảng khoái cho mũi phẳng phất gương trà xanh vấn vương thoải mái đến thấu lòng đầu óc đường hỗn loạn trở nên tinh tường nghe anh hờ hững nói mắt đau sẽ dễ nhức đầu đáp một lúc rồi ngủ Tình lại sẽ hết sưng. Sao anh đoán được em sẽ khóc. Cô thả lòng người, nằm trên giường, cảm thấy uất ức vô cùng. Nửa giây sau lại thêm chút buồn bã. Có phải anh cảm thấy em rất thích khóc không? Người ta nói con gái đừng thường xuyên khóc trước mặt con trai. Khóc nhiều, nước mắt sẽ không quý giá nữa. Anh chỉ nói, xem người đó là ai đã. Cô quay đầu theo phần sạc có điều kiện, lại vội vàng giữ lấy túi trà. Trong bóng tối anh giữ thằng đồ cô Đừng lộn xộn Cô hỏi Em tưởng anh nói về xem là việc gì chứ Anh lặp lại một lần Phải xem là ai Bởi vì là chân ý Nên mỗi mụn giọt nước mắt đều rất quý giá Từng giọt từng giọt đều vô cùng quý giá Thật ra so với vụ án của Lâm Hàm Vụ hứa mạc bị giết không thu hút được sự chú ý như vậy Nhưng bởi vì phiên tòa kia quá kinh thiên động địa nên không khí của phiên tòa này không hề thua kém lần trước thậm chí còn náo nhiệt hơn giới truyền thông và công chúng không hẹn mà cùng chú ý tới chân ý mọi người rất quan tâm tới luận sư chân vì lần trước cô còn hợp tác với công tố viên mà lần này lại đứng ở phía đối lập tiến hành tranh luận trong thời gian đợi lên tòa chân ý gặp doãn đạc trò chuyện với anh trong vụ hứa mạc bị giết hoài như là nhân chứng của bên khởi tố nhưng sau phiên tòa vẫn không hủy bỏ ạ Anh cũng biết ấn tượng của bồi thẩm đoàn về cô ta đã suy giảm, nhưng chỉ có mỗi nhân chứng đó thôi. Cô ta đã thấy ngôn hủ kéo hứa mặc xuống nước. So sánh với đoạn ghi âm tự thú của ngôn hủ những gì Hoài Như nói rất ăn khớp. Doãn đặc dừng lại. Đoàn công tố đã thông qua biểu quyết cho phép Hoài Như ra tòa. Hoài Như phối hợp với bên khởi tố làm xứng, liệu có lợi ích gì không? Doãn đặc nhướng mày đầy ý tứ, chỉ nói Dù ở vị trí nào, mỗi người thuộc về phía khởi tố đều có quy tắc làm việc của mình. Trần ý không để tâm, ngược lại, cô phải tặng ngoài như một món quà lớn. Cô nhìn anh ngồi lâu không thể nhịn cười. Cười gì chứ? Không có gì, chẳng qua cảm thấy lần này sẽ thoải mái hơn lần trước. Trần ý say mũi, vẫn buồn cười. Sau phiên tòa, e rằng công tố viên rõn sẽ bị tranh án khiển trách một trận. bên khởi tố bộ tội ngôn ngủ cố ý giết người vì đã tự thú nên có thể giảm nhẹ hình phạt còn luật sư biện hộ chân ý lại đưa ra lập trường là biện hộ vô tội sau khi bên khởi tố đuyên đọc thư tố cáo người đầu tiên bị xét hỏi là ngôn cách người đại diện cho ngôn ngủ chân đi hội trước hai người một hỏi một đáp phối hợp không chê vào đâu được xin hỏi anh có quan hệ thế nào với đương sự anh trai sinh đôi tại sao đưa sự không thể ra tòa mà cần anh thay mặt em tôi gặp tai nạn đã gần một tháng rồi vẫn chưa tỉnh lại tại sao lại gặp tai nạn em tôi lái xe quá tốc độ không khống chế được nên bị lật xe anh ấy làm gì tại sao lại lái nhanh thế em tôi vội vã muốn đi tự thú câu nói vừa dứt người ở ghế sự thính lập tức tập trung tự thú chân đi rất giỏi nắm bắt cảm xúc của người nghe cố ý lặp lại một lần đúng tự thú ngày thứ hai sau khi hứa mặc qua đời đương sự mới gặp tai nạn phải vậy không đúng tại sao lúc đó không tự thú luôn về sau lại vội vã lái xe như vậy bởi vì em tôi không biết nó giết chết hứa mạc ngôn cách bình tĩnh nói mọi người ngơ ngác nhìn nhau trần ý hỏi tại sao lại nói không biết mình giết được hứa mạc em tôi tưởng lúc để hứa mạc xuống nước hứa mạc đã chết rồi nó tưởng nó chỉ thay đổi hiện trường thôi lần này phòng dự án bàn tán xôn xao mọi người chụm đầu ghé tai đây là lần đầu tiên họ nghe có chuyện như vậy điều chân ý muốn chính là hiệu quả này liền gật đầu vì thế anh ấy không hề có ý muốn giết người sau khi biết hứa mặc bị che đuối cảm thấy áy náy nên lập tức đi tự thú phản đối doãn đặng kháng nghị suy luận không có căn nguyên phản đối hữu hiệu trần ý không nói nữa ngược lại hỏi ngôn hủ đã xảy ra tai nạn vậy thì tự thú thế nào? bản thân nó không giỏi biểu đạt hay căng thẳng, lại không biết nói chuyện nên nó đã ghi âm rồi sau lại bút ghi âm cho cảnh sát. Sao anh biết có bút ghi âm? sau lúc xe bị lật, tôi đi cứu nó, nó nhét bút ghi âm vào tay tôi nhờ tôi nhất định phải giao cho cảnh sát. không gian tĩnh lặng. ai nói trên đời không có sự chính trực và đơn thuần. sau một loạt đối đáp, cô tiếp tục khoan dung hỏi, còn anh bình thản trả lời. Nước chảy mê trôi, kỹ càng tỉ mỉ, tất cả mọi người chỉ thấy một chàng trai trầm lặng ít nói chỉ bởi vì lỡ tay mới đưa người ta vào chỗ chết, vốn không hề có ý đồ giết người, lại còn cố gắng muốn sửa chữa sai lầm. Dân ý đoán được cách nhìn của mọi người, trọng điểm của cô là khiến người ta biết ngôn hủ không có ý đồ giết người, về phần có phải lỡ tay giết người hay không, đợi đến hồi sau cô sẽ lật lại. ngay sau đó để lượn xoa đạp chất vấn ngôn cách chân ý ngồi trở lại ghế luật sư thần kinh căng thẳng cực kỳ chân cũng hơi run những phiên tòa trước cô run rẩy vì kích động và căng thẳng nhưng lần này khác hẳn xóa đạp không lặp lại quá nhiều vấn đề chân ý đã đưa ra trọng điểm nằm ở tại sao đương sự muốn di chuyển hiện trường kéo nạn nhân vào bể nước ngôn cách nói thật nó tưởng vợ chưa cưới của nó là bác sĩ an Giết chết nạn nhân, nên muốn giúp cô ấy giảm bớt hiểm nghi. Tại sao anh ta cho rằng bác sĩ An giết nạn nhân? Hồi bé, bác sĩ An đã làm chuyện sai trái, nạn nhân biết được, nên trong khoảng thời gian cuối đời, anh ta đã lấy lý do thay tim để đe dọa bác sĩ An nhiều lần. Điều này đã tạo thành áp lực tinh thần nghiêm trọng cho bác sĩ An, nên em trai tôi mới phán đoán như vậy. Có thể thuật lại mối ân oán đó không? Không thể. ngôn cách bình tĩnh trả lời đây là chuyện riêng tư cá nhân doãn đảo hỏi triệt đề là bác sĩ an cố ý giết người ngôn nụ giúp đỡ phản đối chân lý bật dậy phía khởi tố mớm cung phản đối hữu hiệu chương 13 phần 4 vậy mà ngôn cách vẫn bình tĩnh còn thản nhiên lựa dọn trả lời vỗ bác sĩ an gây thương tích để tự vệ đã được tòa án đưa ra phán quyết rồi vì thế mong anh hãy tôn trọng phán quyết của tòa án anh quả thật giỏi biện luận doãn đặc hỏi tiếp tôi có thể cho rằng đưa sự ngôn ngủ vì yêu thương vợ chưa cưới nên muốn giết nạn nhân để trả thù chốt giận không phản đối chân ý đứng phát dậy cướp đời xin công tố viên chú ý hành vi của mình chàng hà nhìn chân ý đầy ý tứ lại nhìn về phía doãn đặc phản đối hữu hiệu đề nghị công tố viên chú ý hành vi của mình, ngôn cách nhìn về phía chân ý rồi rời mắt đi. Doãn đặc không gặng hỏi nữa. Anh đã ám chỉ thành công, ngôn cách như không có chuyện gì thông thả lên tiếng. Anh có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của anh. Anh tiếp tục để lại cho người ta ấn tượng thản nhiên thành khẩn. Câu trả lời là phủ định. Anh trầm tĩnh đến lạ, ngôn ngữ rất đơn giản hiền lành. Nó đã biết chuyện ân oán này từ nhiều năm trước. nhưng vẫn dùng tấm lòng bao dung để đối đãi bởi vì sự đơn giản của mình nó mới chủ động tự thú khi không hề có một ai nghi ngờ mình gió đậm bắt đầu cảm thấy khó khăn rõ ràng vừa rồi anh đã thả bẫy ngược lại để đối phương lợi dụng khiến đối phương trở nên đáng tin hơn anh hỏi đương sự bị tự kỳ, phải không đúng người tự kỷ thường cố chấp tính tình quái gở Liệu có phải vì ý nghĩa bướng bỉnh của mình mà anh ta nảy sinh ác ý với hứa mà không? Câu hỏi này rất tế nhị, ngôn chân ý muốn phản đối, nhưng cô cảm thấy ngôn cách có thể trả lời. Ngôn cách sử dụng cách nói của Doãn Đạc, trả lời. Người bị tự kỷ cố chấp nên sẽ ghi nhớ rất rõ về một số việc, cũng tuân thủ nghiêm ngặt, không hề đắn đo. Vì thế, nó luôn khắc ghi giao huấn, ví dụ như bảo vệ người nhà. không được phép giết người hay làm chuyện sai nhất định phải chủ động chịu phạt tôi nghĩ ba điều này đã đủ giải thích mọi hành động của nó rồi lại mượn lực chống lực đổi khách làm chủ ngôn cách bình thản trả lời doan đạo không còn câu hỏi nào nữa phòng xử án cũng lặng yên anh quả là một người đàn ông cao quý từ cốt tủy khuôn mặt bình đẳng giọng nói ôn hòa bị chất vấn cũng không tức giận bị khiêu khích cũng không có chịu chiếm được ưu thế cũng không lấn ướt có được cơ hội cũng không khi người tuấn toát ra vẻ phong độ nhưng lại kín đáo không khoe mẽ cốt cách ấy khiến cả phòng dự án đều bằng lòng tin tưởng lời anh nói như thể vừa nhìn đã biết anh là người đáng tin họ còn có thể thấy con người thanh nhã như vậy ở đâu nữa chứ anh quả tỉ mỉ trầm tĩnh phía khởi tố hoàn toàn không moi được tin tức hữu dụng trái lại biến bồi thẩm đoàn thêm tin tưởng ngôn ngữ chỉ là vô ý do rằng hứa mạc thật sự đã chết lúc nguồn cách rời ghế anh nhìn sân ý cô cũng nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh được nghề nghiệp hóa đôi mắt lại ẩn chứa niềm vui anh thầm nghĩ mình nào có gì để lo lắng chứ cô quá xem thường anh chăng có lẽ không phải vậy nhân trực tiếp theo là an sao mục đích chân ý mời cô ấy tới là để miêu tả tình trạng của hứa mạc lúc cô ấy rời đi Lúc nòng xuống đổ, anh ta đã bị thương. Sau khi bị tôi đâm, anh ta ngã lên băng truyền, rồi không nhúc nhích nữa. Tôi vội bỏ chạy, anh ta cũng không đuổi theo. Jenny ý nghe xong lời trần thuật của cô ấy, cô ý hỏi, quần áo anh ta có ướt không? An rau lắc đầu, không, quần áo anh ta khô. Sau đó, Jenny phát đoạn ghi âm của ngôn hủ, trong đoạn băng vang lên rộng nam cực êm dịu Rất trầm và yếu ớt Không hề có nhịp độ lên xuống Anh ta nằm trên băng truyền Không nhúc nhích Người vừa ướt vừa lạnh Căn phòng rất tối Không có ai cả Tôi vịn khung cửa Vươn tay tới chỗ anh ta nắm đi chân anh ta kéo xuống nước Mọi người ai ai cũng chú ý chi tiết Người vừa ướt vừa lạnh Dõa Đạt cũng nghe được Nhưng không hề kinh ngạc Điều này nằm trong dữ liệu Nhanh chóng đến lượn hoài như ra tòa nhân chứng được tách ra ngồi chờ ở phòng bên cạnh nên người ra sau không biết người ra trước đã nói những gì lúc hoài như ngồi lên ghế, ghế nhân chứng chỗ dự thính dậy tiếng xua đuổi khiến mặt cô ta đỏ như gấc trật tự tranh án gõ búa quay đầu nhìn ghế bồi thẩm nghiêm mặt nói mong các bồi thẩm viên căn cứ vào biểu hiện của nhân chứng tại phiên tòa này để phán đoán mức độ thành thực đừng để những chuyện không liên quan khác ảnh hưởng các buổi thẩm viên gật đầu chân ý đi tới chính giữa phòng xử án hoài như hơi căng thẳng cô ta thật sự sợ chân ý cô ta hít một hơi thật sâu cố gắng áp chế nhịp tim đập loạn ép mình phải ngừng đầu nhìn chân ý khác với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trước đó lần này luật sư chân khá bình thản sau khi tuần tự hỏi vài câu chân ý đi vào trọng điểm bác sĩ a nói lúc cô ấy quay về tìm hứa mặc vừa khéo trông thấy cô rời khỏi phòng vâng lúc ấy lúc cô ấy đi đã giao lại đứa trẻ cho cô phải không đúng lần này hoài như kiên quyết nói ít sai ít sau đó thì sao tôi bế đứa trẻ đi tìm lối ra sau khi cô lại thấy đương sự tôi kéo hứa mặc xuống nước tầng hầm có rất nhiều hành lang vòng vèo mọi ngả mà vẫn không tìm được núi xa nên nghĩ bụng có lẽ mình nhầm đường, đành phải quay trở về. Jenny ư một tiếng hỏi. khi trở lại đúng lúc cô nhìn thấy đương sự tôi kéo hứa mặc xuống nước phải không? đúng. có thể miêu tả tình trạng của hứa mặc không? anh ta nằm trên băng truyền, quần áo ướt sũng. câu trả lời khớp với lời tự thú của ngôn hủ, hoài như không được động vào. băng đi âm của ngôn hủ, Jenny cũng không cho rằng. dã đạp Chỉ bảo nhân chứng nói dối. Nhưng lúc bác sĩ An rời đi, người hứa mập vẫn khô giáo. Việc này tôi không biết, lúc tôi nhìn thấy thì quần áo anh ta đã sũng nước, có lẽ anh ta đã ngã vào nước lại bò dậy. Sơn hơi nheo mắt, lời này thật ẩn ý, có nghĩa là lúc ấy hứa mập rất có thể còn sống. Nếu đã như vậy thì cô sẽ thuận nước đầy thuyền, xuôi theo ý của Hoài Như. Cô nhìn sồng chọc vào hóa như mất mấy giây, nhíu mày, sắc mặt thay đổi, không mấy tốt lành. Giọng nói cũng không thân thiện. Nhân chứng, không biết thì nói không biết là được rồi. Ai cho phép, ai cho phép cô suy rộng ra như thế? Cô đang trả lời câu hỏi mang tính tưởng tượng sao? Phỏng đoán người chết ngã xuống nước rồi leo lên ư? Đừng nói bừa mấy chuyện không thấy, đừng làm lạc hướng bồi thẩm đoàn. Mấy lời sau cùng đặc biệt nghiêm nghị, không chỉ ngụ ý, bởi thẩm đoàn, đừng để bị dẫn dắt Lại còn xỉ nhục hoài như Hoài như rất hận vẻ kiêu căng Chỉ thượng này nghiến răng Tôi không nói bừa Mặc cầu rồi Mặt chất này lạnh tanh Tỏ gió vẻ chán ghét Cô đang nói bừa đi thôi Tôi không có Hoài như mặt đỏ tía tai Tôi nhìn thấy cánh tay hứa mặc động đậy Lần này phía ghế sự thính lại như sông gió cuộn trào Chẳng lẽ khi đó hứa mặc thật sự chưa chết Vậy độ tin cậy của ngôn hủ trước đó đã trải về số 0. Trên ý không hề hoang mang, cũng không hỏi sâu, chuyển đề tài. Ngoài nhìn thấy hứa mặt, cô còn thấy gì nữa? Hoài như ngỡ ngàng, nhìn thấy gì cơ? Vậy là không nhìn thấy gì cả. Cái gì là cái gì? Đoạn hội thoại này xoay mọi người trống cả mặt, nhân chứng không nhìn thấy gì cả. Chợ ní mặc bộ vest phong khoáng chỉnh tề Đi đến bên cạnh Cầm bàn lên mấy tấm ảnh Nhờ trợ lý tòa án chiếu trên máy Đây là hiện trường vụ án Cảnh sát đã chụp lại Người chết nằm trong bể nước Xin hãy xem băng truyền bên cạnh Bên đó toàn là vết máu Con dao cắm vào lồng ngực Hứa mặc luôn sâu vào cơ thể Vốn không làm chảy nhiều máu nữa Vết máu trên băng truyền Đều là của động vật hỏi như nghe được một nửa đã thoáng hiểu ra sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy máy chiếu hiện lên tấm ảnh khác đây là băng truyền ở cửa hàng cửa căn phòng dưới lòng đất bởi vì nhân viên thăm dò hiện trường không bị nhốt nên không phát hiện điểm đặc biệt của nó vào thời điểm nhất định những bình xứ trên tường sẽ xả nước và tim động vật xuống nước chảy vào bể tim động vật đầm đỉa máu sẽ theo băng truyền vận chuyển vào phòng thí nghiệm phía sau phòng mộ. tường kính rồi đổ vào bể nước Formanee. Lúc cần tin bị nhót, nó đã từng vận chuyển. Nhưng khi tôi trở lại hiện trường thì phát hiện nó đã bị đóng rồi. Chẳng lẽ vị cảnh sát nào đó đã đóng băng chuyến ư? Cô nghiêng đầu, hoang mang suy nghĩ. Không phải chứ, cảnh sát đóng băng chuyến. Tại sao lại không báo chi tiết này lên trên chứ? Giọng kể chuyện này khiến cho những người có mặt như ngừng thở, toàn bộ nhìn cô không chớp mắt, hệt như chúng phải bùa mê của cô. Hoài Như gần như choáng váng, sau khi cô ta làm xong mọi thứ, đã đóng động cơ băng băng truyền trước lúc cảnh sát đến, hoàn toàn không ngờ Trần Ý sẽ chú ý, rốt cuộc người phụ nữ này là quỷ hay là thần, sao không bỏ qua bất cứ minh mối nào vậy? Cô là chân ý, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì. Cô quay lại nhìn, dõi mắt khắp thế ghế dự thính. Nói lời sâu xa, điều này làm tôi nhớ lại thời gian hứa mạc tử vong vừa hay, gần kề thời điểm tôi vừa nêu. Mọi người như nghe chuyện ma tới hồi cao trào, phòng xử án có gần trăm người mà không nghe thấy một tiếng hít thở. Từ lúc hỏi như rời khỏi phòng, bắt gặp An Sao, đến khi An Sao gây thương tích, cho hứa mạc rồi rời đi. Băng truyền ở đó, không vận chuyển, mà nên lần đầu tiên hứa mạc bị ngã. Chính là trước thời điểm mặc định đó. Cô xoay người, nâng tay lên, máy chiếu lại chuyển hình ảnh. Đây là hình ảnh ghi nhận được từ camera giám sát trước cửa căn phòng dưới lòng đất. Một phút trước thời điểm đó, được sự ngôn hủ của tôi vừa đi qua cửa hàng xưởng. Ông ấy không thể chạy xuống dưới tầng hầm trong vòng một phút được. Trước khi anh ấy tới, hứa mập đã được băng chuyển vận chuyển đến nơi... Sau phòng mổ Nhưng vì sao lúc đưa sự tôi xuống dưới Hứa mập lại nằm ở cửa trước Giọng nói nghi vấn Khơi dậy lòng tò mò của mọi người Ai ai cũng chở cô giải đáp Nín thở, tĩnh lặng Băng truyền Vẫn chuyển tim động vật Tới bể formalin Nhưng vì thân thể hứa mập quá lớn Không thể ngã xuống Từ cửa được Có người đã nhấn anh ta vào bể formalin Sau đó lại chuyển anh ta Về vị trí ban đầu, lúc này thì đương sự tôi xuất hiện, kéo anh ta xuống bể. Chân nói xong, mọi người gặt đầu như sợt ngộ ra. Cô vẫn chưa hài lòng, nghe có quá vẻ khó tin, nhưng không sao cả, một chứng minh điểm này rất đơn giản. Cô rút ra một tờ giấy giám định, ngẩng đầu lên, nói chậm rãi. Kết quả khám nghiệm của bác sĩ Pháp Y cho thấy, chất lỏng trong phổi hứa mập không phải là muối sinh lý ở bể nước. Mà là formalin sau phòng mổ Hứa mạng chết ở bể formalin Rồi bị di chuyển thi thể Được sự tôi tự thú rằng Anh ấy kéo người chết xuống nước ở cửa Nhưng lúc này hứa Mặc đã chết đuối Tất cả xôn xao Cuối cùng đã nghe được phần kết Của câu chuyện có kết cấu tứ tuyệt vời Giờ lý lập tức vứt bỏ tư thái kể chuyện Quay đầu nhìn hoài như trưởng mắt Cô lại nói dối Hứa mạng đã chết Thì sao có thể nhúc nhích chứ Hoài như gặp phải kẻ thù đáng gờm Kinh ngạc không nói lên lời Phản đối Doãn đạp lập tức đứng dậy Giờ phút này Hoài như là nhân chứng của anh Anh phải bảo vệ Có lẽ ngôn hụ dìm hứa mạc hai lần Lúc chạy tới Anh ta thấy hứa mạc ở bên cạnh bể formalin Anh ta dìm chết hứa mạc Sau đó lại kéo lê tới cửa Hoài như điền thả chết không buông đúng chính là như vậy lúc tôi nhìn thấy anh ta anh ta đang kéo hứa mạc từ bên trong ra ngoài được chân ý gật đầu cười rất tản nhẫn chỉ ngón tay về hướng hoài như tôi giải thích cho cô nhé cô lại chỉ về phía máy chiếu đây là nội dung mà người quay phim dịch dương của đài truyền hình ca quay lại được thứ anh ta quay là hình ảnh hiện trường sau khi con tin được giải cứu thành công chỗ này dừng lại hình ảnh dừng lại đưa sự tôi đi ngang qua đám người nhìn bên dưới hình ảnh đi ống quần anh ấy khô giáo thành viên bồi thẩm đoàn tránh án và cả phóng viên lẫn người dân ở ghế dự thính đều ngơ ngác nhìn nhau thì sao đề nghị mọi người nhìn tấm mình chụp căn phòng xảy ra vụ án chuẩn bị cao giọng nói rõng sạc ngay cửa phòng là bể nước rộng 4 mét đưa sự tôi muốn vào phòng phải lội qua bể nước mà trên băng truyền đều là vết máu chứng cứ hiện trường cho thấy không hề có dấu vết dẫm đạp hay phá hoại cô chỉ vào ghế nhân chứng thể hiện toàn bộ khí thế lạnh rộng quát đớn hoài như nếu cô thấy đương sự tôi mọc cánh bay được hãy ra làm chứng giờ khắc này không ai lên tiếng phòng xử án im lìm, ánh mắt hướng về khu vực chính giữa dõi theo cô luật sư đan thẩn người sưa tay sàn đầy khí phách và phong thái mạnh bạo ấy có lẽ có một thứ im lặng mang tên bị thuyết phục cô luận sư biện hộ này thật sự đã làm tới bước không một sơ hở để tìm chứng cứ cô đã vắt hết óc moi móc được những chuyện người ta không nghĩ tới những chi tiết như băng truyền di chuyển vào thời điểm mặc định đương muốn sinh lý và phong ban ninh, Camera giám sát ở cửa căn phòng dưới lầu đất cho đến băng ghi hình từ máy quay của dịch dương đều được dùng để gột sạch tội lỗi cho thân chủ mình. Cô đã dốc hết sức lực và lùa sức mạnh giúp cô nhẫn nhịn, trầm lặng, kiên trì ngày đêm đó đã tích tụ và bộc phát vào giờ phút này, công kích vào tâm khảm mỗi người. Ai ai cũng cảm nhận được không đời nào có thể miêu tả nổi sự chấn động này. Vì thế... người người im lặng ngã mũ kính chào. chương 13 ba phần năm phòng dự án gần trong người lặng yên không một tiếng động hoài như ngồi ở ghế nhân chứng chưa lời chỉ trích và ánh mắt của chân ý đầu óc cô ta nổ tung đờ đẫn không tìm được bất cứ từ nào để biện bạch chân ý cô ngụy tạo chứng cứ tại sao muốn hãm hại đương sự của tôi hay chính cô đó hung thủ dìm chết hứa mặc hoài như mở to mắt hoảng sợ kêu to là tôi nhìn nhầm tôi tưởng hứa mặc còn sống là tôi nhìn nhầm vẻ mặt chân ý nghiêm nghị cô cầm chứng cứ trên bàn đi từ trước mặt cô ta nện xuống ghế nhân chứng phòng xử án tĩnh lặng như tờ hai tay sân ý vị lấy ghế nhân chứng nhìn từ trên cao xuống khí thế hưởng hực cô nhìn cho so kỹ Đây là tóc và nước tiểu trẻ con bên cạnh bể formalin. Còn đây là báo cáo khám nghiệm. An rau giao đứa trẻ cho cô. Cô mang theo nó suốt. Nhất định lúc cô nhấn hứa mặc xuống bể formalin đã đặt đứa trẻ bên cạnh. Bên cạnh bể nên để lại chứng cứ ở nơi đó. Hòa như ngạc nhiên muốn nói gì đó. Nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh băng của chân ý. Cô ta một lần nữa bị làm cho sợ hãi. cứng ngọng, không biết nói sao. Cô ta thẳng thốt nhiều sắc rằng Chân ý tham gia phiên tòa này không chỉ muốn giúp ngôn hủ thoát tội mà còn muốn định tội cô ta. Vừa rồi, chân ý cố tình kích thích cô ta đơn giản vì muốn moi được chỗ sơ hở cậy miệng cô ta. Chân ý đã làm được khí thế cô quá ác điệt khứu sắc quá nhẹ bén cô ta khó lòng phòng bị nhưng sau công tố viên bên khởi tố lại không biết những chứng cứ được liệt kê sau cùng này chứ hòa như ngẩng đầu nhìn doãn đặc anh nhìn cô ta với sắc mật lạnh nhạt bình thản như không liên quan tới mình cô ta chợt vỡ lẽ mình đã bị hai người này bắt tay đưa vào chồng hòa như gần như sụp đổ có người nói lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt xem như cô ta đã nếm thử từng đường nét của câu đó rồi lợi dụng tâm ý của hứa mạc để bắt cóc an giao nắm bắt sơ hở vờ như bị ép giết cạnh sát lâm cuối cùng giết chết hứa mạc rõ ràng là hành vi phạm tội bất khả thi hoàn mỹ nhất rõ ràng đã lập kế hoạch hết sức cẩn thận nhưng không ngờ ngôn cách lại xuất hiện và tắt đèn trong bóng tối cô ta không thể lưu lại hết băng dính càng không thể ngờ ăn sao lại giao đứa trẻ cho cô ta để rồi đứa trẻ lăn bên cạnh bè để lại tóc và nước tiểu nếu không có những chứng cứ mâu chốt ngoài dự liệu này thì dù bị tình nghi đến mức nào đi nữa cũng không thể định tội chẳng lẽ đây là ý trời cô ta đờ đẫn ngừng đầu lên nhìn khuôn mặt chăm chú và nghiêm túc của chân ý đầu đội tóc giả trang điểm nhạt tuổi nhỏ hơn cô ta nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quyết liệt và sức mạnh Cô ta chưa từng thấy, đôi mắt cố chấp như có thể phá hủy tất cả, và dưới ánh mắt như thế, cô ta không thể nào chống đỡ được nữa. Sau mười mấy giây giằng co, chân ý nhịn xuống cô ta, ánh mắt như sắt thép, phòng tuyến tâm lý của Hoài Như đã bị phá hoảng từng bước một. Cuối cùng sụp đổ, cô ta hoàn toàn vụn vỡ chán nản nói, "Tôi đã nhấn hứa mạc vào bể formalin." Lần này, Phòng dự án không có một âm thanh, không có tiếng ồ, chỉ có nỗi hoang mang và mờ mịt như mắt hết sức lực sau phút cuồng loạn. Chuyên ý chậm rãi đứng thẳng dậy, cụ mắt nhìn Hoài Như hồi lâu, nói cực khẽ. Cảm ơn. Hoài Như không hiểu, trong lòng chất ý lại rất rõ ràng. Cảm ơn cô ta cuối cùng đã từ bỏ đấu tranh, cuối cùng đã thừa nhận. Lúc bắt đầu, đứa trẻ đã xuất hiện trong căn phòng dưới lòng đất. An Dao nói nó không thích hợp nên hứa mặc mới đưa nó ra ngoài. Nếu hoài ngư kiên quyết không nhận tội, nếu cô ta nghĩ tới điểm này mà níu chặt không buông, mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền toái. Vì thế, cô và Doãn Đạc mới muốn tranh thủ thời gian, thời cơ phá hủy phòng tuyến trong lòng cô ta để cô ta tự thừa nhận. Thật may, cô đã đánh bại Hoài Như ở mặt tinh thần. Cuối cùng, hoài như bị dẫn đi, Doãn Đạc và chân Ý một lần nữa trở về thế đối lập. Có một nói một, có hai nói hai. Doãn Đạc cho rằng ngô nụ giết người không thành, còn chân Ý kiên quyết kết luận vô tội. Doãn Đạc đưa ra hai quan điểm. Có lẽ đốc đầu Hoài Như chưa hoàn toàn dìm chết hứa mạc. Có khả năng ngô nụ nói dối. Anh ta nói mình từ hứa mạc đã chết nhưng thật ra... anh ta đoán hứa mạc còn sống nên muốn giết hắn dìm hắn xuống nước sunny phản đối chứng cứ đủ để chứng minh hứa mạc đã chết còn ngôn hủ cho rằng hứa mạc đã chết chứng cứ cô nói đều là lời của người nhà ngôn hủ nhưng anh thậm chí không có chứng cứ của người nhà sunny trả lời dù anh ấy tưởng rằng hứa mạc còn sống người anh ấy giết cũng là một người đã chết bất kể trong lòng anh ấy phán đoán thế nào thì việc kéo hứa mạc đã chết xuống nước vẫn không phạm pháp. Cô nói tiếp, nếu phía khởi tố cho rằng đương sự tôi bị định tội giết người không thành, làm ơn chỉ rõ hai điểm. Thứ nhất, hung thủ hoài như chưa dìm chết hứa mạc hoàn toàn. Nếu như anh ta được trở về, băng chuyển vẫn còn sống. Thứ hai, vào lúc đó, đương sự tôi có mong muốn chủ quan và ý đồ giết chết hứa mạc, cũng như cho rằng hứa mạc còn sống. chứng minh hai điểm này quả thực còn khó hơn lên trời cô thở dài như được giải thoát may mà luật pháp của chúng ta không phải là người bị tình nghi tự chứng minh vô tội nếu thế thì thật là khó hơn lên trời cung tù viên xoắn đỉn say anh Tuấn không hề tức giận trước giọng điệu châm chọc của cô rồi tay đầu hàng nhưng anh ta đã di chuyển phá hỏng hiện trường Xuân Ích đáp ngay trương ngôn hổ hiện trường đã bị hóa như di chuyển một lần rồi không đủ để kết tội cuối cùng quyết định tòa án đưa ra là bên khởi tố không thể đưa ra chứng cứ nghi ngờ hợp lý để chứng minh lúc hứa mặc bị kéo xuống nước vẫn còn sống tương tự bị cáo ngôn hủ tin rằng nạn nhân hứa mặc đã chết mà bên khởi tố không có bất cứ bằng chứng nào có thể phản bác cách nói của anh ấy phán vô tội Sau khi kết thúc phiên tòa, đương nhiên công tố viên soạn bị tranh án gọi đến, mắng nhiếc một trận. Phiên tòa trước đã chứng minh Hoài Như là động bọn của hứa mạc mà, mà cậu còn cho cô ta ra tòa làm chứng. Tôi tưởng đầu cậu bị chập. Kết quả, cậu đã có suy tính từ trước. Cậu lừa cô ta bằng cách nào vậy? Dùm siêu lập công chuộc tội, dù cô ta sơ hở trăm bề ư. Sao công tố viên lại có thể giở trò đặt bẫy nhân trường phe mình chứ? Giã Đạc luôn biết điều gật đầu. Sorry sir. Tranh án khiển trách xong, lại nói một câu đầy hàm ý. Nhưng nếu chút bỏ, bộ đồ tranh án này tôi cho rằng cậu làm rất tốt. Tranh án nói với chân ý, luật sư chân, cô làm rất tốt, tin rằng lần sau gặp lại, sẽ phải gọi cô là đại luật sư rồi. Chân ý cười, sau lần này, nghiệp đoàn đại luật sư sẽ cho cho cô danh hiệu đại luật sư. Ra khỏi cửa, Doãn đạo hết sức ai ván, anh thố minh lanh lợi như vậy, sao lần nào người bị mắng cũng là anh chứ? Giờ đi cười hà hạ, cười xong, thấy ngôn cách đứng ở hành lang đợi cô, sắc mặt vẫn tái nhợt. Cô lập tức chạy đến cạnh anh khé hỏi. Không phải bảo, anh chờ xem trong xe ư, lên cầu thang không mệt à? Bây giờ, anh vẫn còn trong thời gian nằm viện, bởi vì phải xa tòa nên mới miễn cưỡng tới đây. Không mệt... Anh ngước mắt nhìn Doãn Đạc hờ hững nói, "Đi thôi." Chân Ý gật đầu, vẫy tay với Doãn Đạc cất bước rời đi, nguồn cách để không nhúc nhích, cô hoang mang, "Sao thế? Em không đỡ anh à?" Chân Ý ừ một tiếng, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự bệnh nặng đến vậy ư? Bề điểm nhiên đi tới đỡ anh sức mặt Doãn Đạc, vòng qua hành lang, thấy kỹ sát đang dẫn hoài như rời đi, Dương tư đi sau vô tình quay lại, trông thấy Chân Ý thì dừng bước. không cười mà nói khẽ chân ý chúc mừng cậu cảm ơn dứt lời hai người không nói thêm lời nào nữa chuyện cãi vã trong phòng vệ sinh sáng nay là vụ gay gắt nhất giữa hai người bạn này trong suốt những năm qua chân ý cảm thấy lúc ấy mình hơi cay nghiệt nhưng cái chết của lâm hàm và sự bất đồng giữa hai người trong mấy tháng nay đã tích tụ dồn ứ lại cô không dằn nổi mà bộc phát dương tư nói Hết bận rồi, có thời gian cùng đi ăn nhé Dân ý ử thật khẽ Như có như không Dương tư bỏ đi Ngôn cách bỗng nói Hồi trung học em toàn chơi với cô ta Đời này khiến dân ý hơi khó chịu "Ừm, Em và cô ta rất khác biệt Nhưng đã làm bạn rất nhiều năm rồi Em tự sống ở chạy trẻ mồ côi một thời gian Dân ý khẽ hít thở Sau đó chỉ có dương tư chơi với em Tới lại sảnh tường hai. Họ nghe thấy tiếng la khóc, bố mẹ tử tiếu, kéo một anh chàng gào khóc. Cô ta thấy tiêu tiêu chết mà không cứu, chưa mắt nhìn con bé bỏ mạng. Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta, cũng sẽ không tha thứ cho cậu. Không bao giờ tha thứ cho hai người. Anh chàng kia quỳ dưới đất, đầu cúi gầm, không thì rõ vẻ mặt. Hoài sinh ư, vì cứu anh ta, chỉ gái anh ta đã che giấu sự thật về việc tủy xương thích hợp, không chịu quyên tủy. chở cho cô gái anh ta yêu qua đời. anh ta bị động tiếp nhận tất cả, thậm chí không nơi cam hờn, không chỗ phát tiết. bố tử tiểu ôm vợ rời đi, còn chờ trai kia chậm rãi đứng dậy, đi về phía thang máy, chân đi sụn xót, buông ngôn cách xa. em đi xem một chút. chạy tới chỉ thấy con số màu đỏ hướng thẳng lên trên. chân lý đã có sự cảm xấu, thấy một thang máy khác mãi không xuống. cô vội lao nhanh tới cầu thang bộ. cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân, chạy lên sân thượng, đến nơi cô chỉ thấy áo sơ mi trắng của Hoài Sinh bị cuồng phong thổi bay như một con diều, bóng lưng gầy gò đang đi từng bước sát rìa. "Hoài Sinh, chân ấy chạy như điện đừng nhảy." Nhưng anh ta không nghe thấy tiếng cô, đứng lên lan can, hướng về phía bầu trời xám xịt như muốn cất cánh bay đi. "Hoài Sinh!" Chân ấy hét lên, nhảy tới tóm lấy anh ta. Trong khoảnh khắc đó Anh ta đã ngã về phía trước Lúc chân ý bắt được cánh tay anh ta Cô bị trọng lực Và quán tính khổng lồ kéo ra ngoài lan can Trái tim cô trận trùng xuống Toi rồi Treo lơ lửng Mất trọng lực Trời đất xoay chuyển Cô hốt hoảng tới độ Trái tim muốn bật ra khỏi cổ họng Nhưng không rơi xuống Mà đập mạnh vào lan can Bị treo ngược ở tư thế cực kỳ nguy hiểm Nguồn cách nằm sấp trên lan can ôm lấy eo cô, anh chạy theo cô lên đây, thương tổn nội tạng bắt đầu trầm trọng hơn. giờ phút này lại còn kháng gượng hết sức, kéo hai người. không tới vài giây, sắc mặt anh đã trắng như tờ giấy, chân đi bị treo ngược lên lan can, nhìn đến dưới lộn ngược trước mắt, mà cô túa mồ hôi lạnh, sợ muốn chết, tay đau như muốn rách toạc. hoài sinh, nắm lấy tay tôi, hoài sinh. cô cố gắng gọi nhưng không hiểu tại sao hoài sinh như bị hôn mê không chút động tĩnh hệt như thứ cô giữ lấy chỉ là một thi thể tay đau quá không giữ nổi nữa rồi cô không dám nhìn hoài sinh trượt xuống chết đi như vậy xói thổi tấm biểu ngữ phần vật bên tai cô lập tức cầm lấy tấm biểu ngữ của lấy kính tay hoài sinh cứu mạng cô hét ẩm lên đám đông đang rời khỏi tòa án dưới tầng ngẩng đầu lên, đa số chỉ ngẩng đầu nhìn Vài người khác bắt đầu chạy lên sân thượng Nhưng ngôn cách Em không giữ được nữa Sao họ còn chưa tới Cô luống cuống, khóc nước nở Làm sao đây Em không giữ nổi nữa rồi Ngôn cách, cách hoài sinh quá xa Không thể nào giúp đỡ được Chỉ có thể giữ vững chân ý Người trong tay sợ sợ xuống Chân ý thét lớn Ngôn cách, phải làm sao đây không giữ được nữa rồi. Một giây sau, nguồn cách bịt mắt cô, thế giới của cô bỗng tối mịt, chỉ có tiếng gió tét gào. Sức nặng nằm trên tay, không biết là thời gian hay sinh mệnh, từng chút, từng chút, cuối cùng trượt khỏi kẽ tay, không bắt được nữa. Bẩn thay xuống không, vươn tới chụp lấy nhưng chỉ uổng công. tấm biểu ngữ đất địa, người bị cuốn trên đó trượt xuống theo bức tường tới tầng bột. bị giật mạnh lại đầu kia cũng đứt anh ta ngã xuống chân ý buồn cách kéo cô lên ánh mắt cô hơi dại ra hốt hoảng và kinh hoàng anh đỡ lấy cô chấn an đừng lo chắc anh ta không sao đâu có lẽ chỉ bị gãy chân tấm biểu ngữ đã tạo lực cản rồi vậy ư chân ý leo lên an can nhìn xuống hoài sinh nằm dưới đất không hề có vết máu bên cạnh có người gọi xe cứu thương Có người vội vã cứu giúp Cơn cuồng phong gào thét Cô nghe thấy tim mình đập thình thịch Cuối cùng lần này không có ai nghỉ lầu chết Đám người hỗn loạn Hoài như bị áp đại Lên xe cảnh sát la hét Lao ra xem hoài sinh cảnh sát kéo cô ta lên xe Cô ta vẫn cứ đấm đá kêu khóc Cho nên không thoải mái lắm Cô lùi lại nhìn Sắc mặt ngôn cách trắng bệnh Cô sợ hãi Không phải lại bị thương đi chứ Cô lập tức đỡ anh xuống Lái xe rời đi Lúc rời khỏi tòa án Họ vô tình đi ngang qua xe cảnh sát Vừa lúc trông thấy hoài như Phía sau lớp cửa kính Cô ta nhìn sân ý chằm chằm Ánh mắt âm u đầy thủ hận Trái tim cô thót lên Quay tay lái rẽ lối rời đi Viên thường của ngôn cách bị nứt Phải làm tiểu phẫu lần nữa Chân ý đau lòng vô cùng Nhưng anh lại coi như không có chuyện gì Sau phiên tòa Những ngày dưỡng thương ở bệnh viện xem ra cũng thanh nhàn chưa đi sách một túi mang cụt lén lén nút nút rén mở cửa phòng bệnh ngôn cách ngủ không sâu cô không muốn đánh thức anh dậy hé cửa thò đầu vào anh không ở trên giường mà nằm trên sofa cạnh cửa sổ phơi nắng xem mấy tính bảng anh mặc bộ đồ bệnh nhân đưa lưng về phía cô đeo chiếc tai nghe màu trắng nên cô không nghe được gì nhưng vừa hay Cô nhìn thấy video trong tay anh là đoạn phim quay lại phiên tòa của cô được đăng tải lên mạng. Anh đeo tai nghe xem, video rất chăm chú, nằm dưới ánh mặt trời, anh đẹp tựa thiên sứ và thiên sứ ấy đang nhìn biểu hiện xuất sắc của cô trên máy tính bảng không hề chớp mắt. "Wow, hôm ấy anh cũng có mặt, vậy mà lại tranh thủ lúc cô không có ở đây xem lại video của cô ư? Nở ruột nở gan." tự mà ăn đến mức muốn nhảy nhót ca múa lại sở quái như uống cốc nước đá giữa thời tiết nóng nực chân y cố kiềm nhưng kiềm không nổi khóe môi nở rộ nụ cười trói nhưng lặng thinh sợ anh xấu hổ cô lại cẩn thận lùi về cô đùi ra hành nang xuyên nữa cười xét rồi lúc thì che miệng cười đến xoắn bụng lúc thì ngửa mà lên trời cười hớn hở há miệng nhưng không phát ra âm thanh cười đến nỗi không đứng lên nổi y tá đi ngang qua Ngờ vực nhìn cô, lúc này cô mới dần lại, gõ nhẹ cửa phòng anh. Trong phòng yên ắng hai giây sau, ngôn cách khẽ cất tiếng mời vào. Cửa đẩy vào, anh vẫn nằm trên sofa cạnh cửa sổ, tay cầm máy tính bảng, dáng vệ bình thản vô cùng. Thấy là cô, anh tháo tay nghe, lẳng lặng liếc nhìn, trên ý giả và không biết, đặt túi lên bàn trà rồi hỏi: "Xem gì thế?" Cô đưa mắt nhìn máy tính bảng, Ờ, nhanh tay thật đấy, đã thay đổi nội dung rồi Ngôn cách không hề, có ý khác thường, nói Xem video phiên tòa xét xử hoài như mưu sát hứa mạc Anh rút tay ngay khỏi máy tính bảng, liền nghe tranh án đang nói Thừa nhận người chết không còn dấu hiệu sống sót, phạt tù trung thân Hai lần phạt tù trung thân, đủ để cho cô ta ngồi tù mục công. chân ý kéo một chiếc ghế mềm ngồi xuống có nói tại sao hoài như giết hứa mạc không đã điều tra rõ mối quan hệ giữa cô ta và hứa mạc chưa không có tin tức ngôn cách nói ngắn gọn trong lòng lại nghĩ anh cần phải đi gặp hoài như là điều anh nói lần trước à trân ý lẩm bẩm hoài như bào chế thuốc trái phép bán cho hứa mạc ư hai người mâu thuẫn nội bộ vì thuốc men hoặc tiền bạc nói như vậy bệnh của hứa mạc do tác dụng của thuốc này sao lòng hơi buồn bã nhưng dù thế nào đi nữa thì cuộc sống của cô vẫn phải tiếp tục những chuyện này cũng nên chấm dứt và chìm vào lãng quên gần đây truyền thông khen ngợi cô là kỳ tích còn được đặt danh hiệu thần tượng công sở kẻ chiến thắng cuộc đời cô không dám mở mấy nữa ngay cả ra ngoài cũng phải vũ trang đầy đủ nói thật cô không hề quan tâm tới danh tiếng hão huyền này chúng đâu thể ở bên cô cả đời Người có thể ở bên cô cả đời là... Cô liếc mắt nhìn anh, bất giác mỉm cười, lấy măng cụt trong túi xác bóc vỏ, bóc đi nước vỏ chày, tay cô biến thỉnh màu tím đỏ, cầm muối quả nho nhỏ màu trắng, đưa đến miệng anh. À! Anh đưa mắt nhìn múi măng cụt trong tay cô, hàng mi chớp chớp, có phần gượng gạo, ngước lên nhìn cô, cuối cùng cũng há miệng, khẽ nhấp môi ngậm vào. muối quả chứa đầy chất lỏng chua chua ngọt ngọt, Cheney cho một mũi vào miệng mình cười hỏi ngôn cách anh muốn ăn hoa quả kim cương không nụ hôn đầu hôn sâu anh nuốt miếng măng cụt lặng lẽ điều chỉnh hơi thở cảm thấy hơi nóng cô mỉm cười nhìn anh đầy thâm ý nhìn đến mức khiến anh ngượng ngùng cô mới cúi đầu tiếp tục bóc măng cụt nhưng nhớ tới việc anh nhân lúc cô không có mặt lén xem video của cô. nụ cười trên mặt cô không né nổi nữa mà nở rộng từng tấc anh nhận thấy cô đang cười anh mất chuyển tới thấy cô cười run hết cả người anh bối rối em mít vị khí cười à? không chân đi xua tay cười hớn hở vừa nhìn thấy một anh chàng làm bộ làm tịch thôi ngôn cách nhíu mì cực khẽ anh không hiểu nghĩa của làm bộ làm tịch nhưng chắc chắn từ vựng này không dùng để chỉ anh anh chỉ nghe thấy từ anh chàng anh chẳng nào có thể khiến cô cười thoải mái như vậy chứ lồng ngực hơi nhẹ lại anh nhắm mắt tại sao anh ta cũng chạy tới bệnh viện chứ ngẫm nghĩ một hồi anh thờ ơ nói dân ý kiểu đàn ông em vừa nói không tốt hả dân ý tò mò sao lại không tốt em rất thích mà nói xong cô đưa măng cụt đã bóc vỏ tới miệng anh anh không ăn quay đầu đi chỗ khác cô không khuyên nhủ một đát rau anh lại quay đầu nhìn cô cô vừa ăn vừa cười như uống vải thứ thuốc gì bất thường hay như bị điểm phải huyệt cười nụ cười của cô khiến ngôn cách lúng túng hơn nữa mà anh đang nằm cô thì ngồi nhìn anh từ khoảng cách gần có cảm giác rằng cô sẽ lập tức cúi xuống hôn anh anh càng ngượng nghịu cựa quậy muốn quay đầu đi chỗ khác nhưng lại không hẳn muốn thế đôi mắt cô tinh khiết nhìn anh chằm chằm vài giây rồi nói Muốn ngồi dậy ạ, nằm đâu không thấy thoải mái phải không? Ừm, anh cố gắng ngồi dậy, chân ý vội vàng lau khô tay, đỡ anh theo đà ngồi xuống ghế sofa. Anh ngồi dậy, đầu bỗng nghiêng đi, tựa lên vai cô. Cô ngồi im một lúc, như thể anh tựa sát vào trái tim cô. Ánh mặt trời đi ngang qua tấm thảm, chiếu tia nắng ấm áp lên đầu ngón chân để độ của cô. Cô khẽ siết ngón tay, không nhúc nhích. người nhức cứng đờ cả lại ừ, không biết có phải vì bệnh tật hay vì ngôn hủ ngủ say mà mấy nghỉ qua anh yếu ớt đến lạ cô rẻ giật quay đầu liếc nhìn anh anh nhắm mắt hàng mi vừa đen vừa dài sống mũi cao hơi thở hơi nặng nề nhưng vẫn đều đặn không phải nói đầm mệt rồi ư sao vừa mới ngồi dậy đã dựa lên vai em ngủ ngon lành thế kia em có phải là gối đâu chân ý than thầm lại quấn bách nhìn trời lòng cô rối rắm ngoài miệng không nói một lời nhớ tới tư côi thỉnh thoảng dựa lên vai cô Mới ý ngả lên đã nhảy dựng đạp cô một phát chân ý này cậu mọc thêm thịt ti cấn tới chết rồi cô rất tốt bụng thì thầm rất khó chịu phải không rất dễ chịu anh nhắm mắt giọng vứt rất yêu khẽ khàng đứt vào tay cô Chủ nhà tốt bụng đề nghị cách thuê Anh có thể gối lên đùi em Đùi khá nhiều thịt Hẹn như gối nhung vậy Bây giờ anh đang dùng gối kiều mạch Gối kiểu mạch tốt cho cơ thể Anh nói Rất lời lại nghiêng người Gối lên đùi cô Quá đột ngột Ngứa ngứa Chân ý suýt nữa không kìm nổi Mà giật nề mình Ấy em ơi ngứa chờ chút Cô nâng đầu anh lên Một tay vội vàng trà sát đùi ừ, Khá hơn rồi ngón tay cô luồn vào tóc anh khiến da đầu anh tê dại tiếng lòng xôn động chân cô đúng là rất thoải mái mềm mại đàn hồi như thạch hoa quà anh lại muốn ngủ sau khi uống thuốc của hứa mạc anh tốn rất nhiều thời gian tự thôi miên mình bây giờ nhìn chung đã khá hơn rồi có điều hình như gắng sức quá độ nên tâm linh và dòng suy nghĩ đều có cảm giác bất lực không thị tĩnh tại đầu anh hơi nặng nề lặng lặng gối lên chân cô, lòng cũng bình an trở lại. Cô cảm thấy động tác này quá thân mật, trong lòng không khỏi vui mừng. Muốn anh thoải mái, cô ngoan ngoãn ngồi bất động, ngón tay lại không nghe lời, không dần nổi mà quấn lấy mái tóc ngắn của anh, vòng tới vòng lui. Lông mi anh run nhẹ nhưng không mở mắt. Thật ra, cô nghịch tóc anh như vậy làm anh có cảm giác rất dễ chịu. Chân ý Anh khẽ gọi cô. "Vâng." Cô khựng lại, ngón tay bất động nhưng vẫn không cam lòng, đầu ngón tay lại chọc chọc. "Không phải nói cái này." Giọng anh hơi trầm. "Xin lỗi." "Ồ, cô kinh ngạc." "Sao thế? Hôm ngồi ngủ gặp tai nạn." "Anh xin lỗi." Anh ngồi lên chân cô, mở to đôi mắt đen nhánh sâu thẳm. Những ngày qua, trong đầu anh luôn không tự chủ được mà nhớ đến tiếng khóc thầm thiết đầy hoàng loạn của cô, ngôn cách đừng như vậy, van anh đừng như vậy, em sẽ sợ, anh như vậy em sẽ sợ đấy. Vừa nghĩ tới, trái tim đã đau nhói, ấm thị tâm lý thế nào cũng vô dụng, đều không giải thoát được. Đối với anh, trên đời chỉ có nỗi đau này là không giữ trị bằng thôi miên được, và anh cũng chỉ có nỗi đau này mà thôi. Trần hí ngẩn người, không sao cả, xin lỗi gì chứ. Em không để bụng đâu, may mà anh không nghe lời em, bởi vì sự kiên trì của anh mà ngôn hụ được cứu sống. Nói như vậy, lòng cô lại ấm áp đến mức xương sắp tan ra. Thật ra, anh quan tâm cô nhiều biết mấy. Cô hơi bùi ngùi. Ngôn cách, anh đừng buồn, mặc dù không thể nói chắc một lúc nào đó, ngôn hụ nhất định sẽ tỉnh lại. Nhưng ít ra, anh ấy vẫn còn sống. Anh ừ khẽ khàng khép mắt lại. Anh biết mà... Chương 13 phần 6 Phòng thăm hỏi rất yên tĩnh, hòa như ngồi trên ghế, vô cảm như hư không. Một lúc đầu sau, cánh cửa mở ra. Cô ta ngồi yên không nhúc nhích. Người tới ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô ta với ánh mắt lạnh nhạt, không chút tình cảm. hòa như nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, trong lòng thấp thoáng, nỗi hận. Nhiều hơn cả là không cam lòng. Rõ ràng cuộc đời của họ có cùng điểm xuất phát. Sao lại khác biệt một trời một vực như thế Căn phòng tĩnh lặng vô cùng An Giao và Hoài Như Người cách nhau trước bàn Đối mắt nhìn nhau Hai khuôn mặt không chút biểu cảm Quen biết nhiều năm như vậy Nhưng lần nào ngồi đối diện nhau Cũng không hòa hợp An Giao không muốn nói chuyện với cô ta Hoài Như lại không biết nói từ đâu Một lúc lâu sau An Giao nhíu mày cực nhẹ Không phải cô nói muốn gặp tôi sao không có gì tôi đi đây. còn sư đứng dậy. có phải cô nói chuyện của Từ Tiếu cho Hoài Sinh biết không? mắt Hoài Như lóe lên ánh sáng tàn bạo. Anh gió rất lạnh nhạt. tôi không dỗi hơi như vậy. vậy tại sao nó lại tự sát? cô ta nóng ruột đến độ run cả người. còn người cố chấp xoay tròn. chân ý đẩy nó ư? là chân ý đẩy nó. Hoài Như nếu không nhờ chân ý. bây giờ em trai cô đã ngã nát mươm rồi hoài sinh thế nào rồi chân bị thương những chỗ khác không sao trả lời hợ hững chỉ một câu đã khiến hoài như lòng đau như cắt lập tức cúi đầu lẩm bẩm tôi không thể đi chăm sóc nó a dao nhìn cô ta một lát rồi nói hoài sinh là em trai cô không phải con trai cô bây giờ anh ta đã có quả thật mà cô hai tâm tổ sức để lấy về sau này anh ta sẽ sống rất tốt hòa như không chịu được giọng điệu không buồn để tâm của an sao an sao tại sao cô lại vô tình như vậy dù thế nào chúng ta cũng cùng nhau trưởng thành mà đối với tôi cô chẳng có bao nhiêu tình cảm khuế miệng an dao cong lên nhưng không hề có ý cười bao nhiêu năm qua cô luôn lấy chuyện ăn cắp ngẫm đó để uy hiếp tôi mấy năm vẫn như một ngày tôi lấy được học bổng toàn phần ở mỹ còn phải làm thêm kiếm tiền cho cô phí điều trị phí ăn dưỡng của hoài sinh mấy năm gần đây ít nhiều đều lấy từ chỗ tôi phải không hoài như cô là quỷ hút máu không cô hút khô máu tôi quần chưa đủ bây giờ cô còn muốn nói tình cảm gì với tôi chứ sắc mặt hoài như trắng nhợt mắt đỏ lên tôi có thể làm thế nào đây chúng ta đều là trẻ mồ côi cô có thể hiểu được cảm giác cuộc đời không có gì cả Ngoài một thứ gọi là lo âu, tuyệt vọng, nhưng phải xếp lấy không buông không? a do hơi cụp mắt? Cô thực sự hiểu được, thế nên dù bị Hoài Như uy hiếp, cô cũng không hận Hoài Như. Trái lại, thật lòng thương xót cho chị em họ. Khi đó, thậm chí cô còn rất hâm mộ Hoài Như. Chị ít có một người em trai, còn cô, cô không có chị cả. Không có ai hy sinh vì cô như vậy, cũng chẳng có ai để cô hy sinh. Một thân một mình từ tấm bé Nếu nghĩ nào đó chết ở nước ngoài Chắc cũng không ai nhớ thương Không ai đoái hoài Chết đi mà không để lại vết tích Cứ như chưa từng đến với thế giới này Nhưng thật may cô đã gặp được ngôn hủ Hoài như vừa nhắc tới hoài sinh Liền nghẹn lời An sao Hoài sinh ở tôi đáng thương lắm Chúng ta là trẻ mồ côi Không có ai quan tâm Chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau tôi không thể để nó chết tôi cần tiền vì tiền tôi có thể làm bất cứ chuyện gì mà không hề hối tiếc thật sự đáng thương An giáo hiểu rõ hoài sinh bị nhiễm trùng đường tiết niệu phải lọc thận và điều dưỡng thậm chí hoài như còn nghĩ tới việc mua thận trái phép hoài sinh còn mắc chứng pku hiếm gặp cơ thể không thể phân giải tiêu hóa protein thức ăn hàng ngày cũng khiến anh ta nhiễm độc mỗi tháng Thức ăn đặc biệt mất gần 10.000, chứ đừng nói đi phí điều trị và những chi phí khác nữa. Quốc gia có trợ cấp thực phẩm đặc biệt cho trẻ. Em mắc bệnh này nhưng lớn lên không còn nữa. An do còn nhớ, từ nhỏ Hoài Như đã bắt đầu học thuộc hàm lượng protein và axit amin trong thực phẩm. Bữa nào cũng phải tính toán, nấu một bữa cơm cho Hoài Sinh, phải tốn mấy giờ, sợ làm sai sẽ hại chết Hoài Sinh, biến anh ta thành kẻ ngốc. chính nhờ sự chăm sóc cẩn thận kỹ lưỡng trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy mà hoài sinh mới không thiểu năng như những đứa trẻ mắc bệnh tương tự đến khi hoài sinh trưởng thành cần phát triển thể chất hoài như quả thật khẩn như bán mạng để chăm lo trước một hoài như như vậy an sao không thể hận được nhưng lần này cô ta đã dẫm vào đường ranh giới của an sao an sao cô tưởng tôi muốn uy hiếp cô ư tôi không còn cách nào khác tôi không muốn hại cô điều tôi muốn chỉ là tiền nghe vậy an dao trầm lặng ngước mắt lên cô đã hại tôi rồi lúc ứ mà đe dọa tôi tôi đã biết anh ta bị cô xúi giục huở như sự sốt an giao gục bị cô đã nói dối ngôn cách và chân ý cô đã đoán được từ trước rồi những chuyện này chị cô mới biết suy đoán theo tình trạng hiện giờ của anh ta thì hiểu ngay cô đã vì tiền mà bào chế thuốc trái phép hứa mặc là khách hàng của cô đôi môi của cô gái đối diện run lên không phải có lẽ anh ta vô tình biết được thôi mắt ăn dao trống rỗng còn không thừa nhận sao hứa mặc nói được câu an dao cô không phải là an như xanh chứ đường nghiên có người chỉ cho anh ta chuyện hứa mặc uy hiếp cô cô cũng che giấu chân ý và ngôn cách vụ trộm cắp bị phải trần cũng không sao cả cùng lắm bị người ta xem thường thôi cô có thể nhẫn nhịn mọi thứ thỏ ơ với tất cả giãi bày mọi chuyện duy chỉ có điều này là chạm đến điều giới hạn của cô cô phải là an như xanh phải là an như xanh của ngôn hủ nếu không cô sẽ không còn là gì nữa bởi vì bà ngôn đã phát hiện ra nên mới không thể tiếp tục quan thứ cho an Dao trong mắt bà từng là kẻ trộm cũng không sao nhưng đánh cắp thân phận Anh đã trở thành cô gái hao tâm tổn trí, tiếp cận ngôn hù, lừa gạt ngôn hù. Cô biết đây là điểm chí mạng thật sự của tôi. Cô biết tôi súng cô vì điểm chí mạng ấy có thể làm bất cứ điều gì. Cô dẫn dắt hứa mật tới cuộc súng của tôi vì muốn tôi giết anh ta. Chắc chắn bởi vì nguyên nhân nào đó nên cô muốn giết anh ta diệt khẩu. Đã như vậy, cô còn lợi dụng điểm chí mạng bịt miệng tôi. Đồng thời nắm được cả nhược điểm tôi giết người Hoài như im lặng. Kế hoạch một mũi tên trúng hai đích của cô ta Có thể nói là không che vào đâu được Nhưng An Giao thông minh hơn cô ta tưởng Thông minh đến đáng sợ Ngay từ đầu cô đã biết tôi là đồng phạm của hứa Mặc rồi phải không Tôi biết An Giao nói thản nhiên Cũng biết cô sợ tôi giết anh ta Nên đã cố ý tránh tim của anh ta Chỉ khiến anh ta mất khả năng hành động Cô muốn hứa mạng chết Nên nhất định sẽ trở về kiểm tra Phát hiện tôi chưa giết chết anh ta Thì cô sẽ tự ra tay Hoài như giật mình Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô ta Rõ ràng cô ta đã đặt bẫy an sao Không ngờ lại bị an sao đặt bẫy lại Nhìn khuôn mặt xinh đẹp Nhưng hết sức bình tĩnh của an sao gan bàn chân hoài như lạnh toát cô ta muốn bắn một mũi tên hạ gục hứa mạc lẫn an dao không ngờ an giao đã một lá bắn trúng hai con chim chính là cô ta và hứa mạc cô ta im lặng hồi lâu ăn rau công khóe môi những đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi hiếm khi không thông minh lời này khiến ánh mắt hoài như rượu dã đúng vậy chúng ta đều là ma quỷ đến từ trại mồ côi khi đó Chỉ đứa trẻ đáng yêu, được người ta yêu thích mới được bố mẹ mới nhận nuôi. Những đứa không được yêu thích thì không được ăn no. Làm việc chân tay lại còn bị mắng chửi, hoài sinh ốm đau suốt, tôi thì quá bướng bỉnh, luôn có mấy đứa trẻ lớn bắt nạt nó, khiến tôi trở thành đứa trẻ thích đánh nhau, phản kháng vì nó sẽ bị các cô quản lý đánh mắng. Mắt cô ta rưng rưng, trong hoàn cảnh cạnh tranh như vậy, tôi chỉ học được một điều rằng lòng tốt đều là thứ vô dụng muốn sống chỉ có thể dựa vào bản thân ngoài sinh bệnh nặng như vậy mà không ai quan tâm đến nó bố mẹ không cần xã hội cũng mặc kệ tôi từng tìm tổ chức nhân ái nhưng có bao nhiêu người cần nhân ái như vậy một chút nhân ái sao đủ chia phần chứ một mình tôi bản mạng làm việc cũng không kham nổi gánh nặng lớn đến thế người khác không giúp đỡ nhưng chúng tôi vẫn phải sống Vậy thì chỉ còn tách cướp đoạt. Cô nói đúng, tôi đã gia nhập một tổ chức điều chế thuốc trái phép theo công thức của họ, ngầm bán cho hứa mạc. Nhưng thuốc bán cho anh ta đã bị anh ta phát tán sang tay người khác. Nếu chuyện ngầm bán thuốc bị phát hiện, tôi sẽ mất mạng. Nhìn thân thể gầy gò nhỏ bé của cô gái đối diện, An Giao rất khó chịu. Chiếc áo cỡ lớn khoác trên người cô ta trông rộng thùng thình. có nhọc và thiếu dinh dưỡng nhiều năm khiến cô ta trông như cây giá, cây giá đỗ héo úa. Sau khi phơi dưới nắng trời chang, ốm yếu, gầy nhỏ, không còn sức sống. Cô nhớ Hoài Như từng bị bệnh mà không đỡ uống thuốc, chỉ liên tục uống nước lọc. Cô luôn cho rằng Hoài Như là con sâu hút máu của mình. Bây giờ cô mới nhận ra với Hoài Như bố mẹ nghèo khổ, với gia đình bệnh nhân thì Hoài Sinh ngã bệnh, tử tiếu ung thư xương. Và những người mắc bệnh nặng, khó chữa, đều là con sâu hút máu, người nhà đau khổ vô cùng, nhưng vẫn lay lắt, níu kéo, không chịu buông bỏ. An sao nói, cô sợ tội lỗi bị phơi bày, liền xúi giục anh ta, sắp đặt vụ bắt cóc này. Hứa mạng không ngờ rằng, thật ra đồng bọn đã muốn giết mình ngay từ đầu. Phải, quả như hơi chán trường. An sao, tiền của tôi bị tòa án đóng băng để bồi thường rồi. cô có thể cho hoài sinh một khoản an sao nheo mắt cô muốn tôi tới đây để uy hiếp lần cuối ư cô là con dâu tương lai của nhà họ ngôn Với cô mở nói tiền chồng qua là giấy vụn sắc mặt an sao trợt lạnh tôi sẽ không lấy mỗi xu của nhà họ ngôn nếu cô đồng ý sau này tôi sẽ không quấy rầy cô nữa chuyện cô không phải là an như xanh và an như xanh thật sự tôi cũng an sao cười một tiếng Cô tưởng mình còn được phép ra ngoài Còn có thể nói với ai khác hay sao Hoài như ốt hoảng Nỗi sợ hãi vì không thể chăm sóc Hoài Sinh Không thể để lại cho anh ta Một sự đảm bảo Đang gặm nhấm trái tim cô ta như chúng độc Cô ta bổ nhào lên bàn Nắm lấy tay An sao Nước mắt rơi như mưa An sao Hoài Sinh nhà tôi không có người thân nào cả Chỉ có tôi thôi Sức khỏe nó không tốt Chưa từng đi học Vốn không có khả năng sinh sống độc đập Trên đời này tôi không chấp chăm sóc nó Thì nó sẽ chết Không tới bước đường cùng Tôi sẽ không cầu xin cô Đối với cô đây chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi Cầu xin cô đừng thấy chết không cứu Mặt an dao không chút biến sắc Không cảm động Cũng không chán ghét Sau khi đặt bẫy tôi Cô còn trông mong tôi sẽ cho cô một xu ư Tôi xin lỗi Hoài Như khóc run cả người Nhưng cô và tôi đều là người cô độc Bởi vì quyến luyến và tin tưởng Mới yêu một người đến vậy Vì người mình yêu rồi trả giá bằng tính mạng Cũng tuyệt đối không trước mắt Hoài sinh với tôi cũng như ngôn hủ Trong lòng cô vậy An rào cầu xin cô cứu hoài sinh của tôi Chúng ta giống nhau mà Không giống An rào nghiêm mặt mở miệng Hoài Như tôi và cô khác nhau cho dù hận cô thấu xương dù biết cô không cứ từ tiếu khiến cô ấy chuyện biến số mở qua đời tôi cũng không nói cho hoài sinh biết từ tiếu chết rồi tôi không muốn hoài sinh oán hận và tự trách mà từ chối thay thận nguy hiểm đến tính mạng anh ta phẫu thuật và phục hồi thành công tôi cũng không nói ra vì không muốn em trai và cô trở mặt thành thù bởi vì tôi có thể tưởng tượng được nỗi khổ khi bị người mình yêu nhất vứt bỏ Có điều, tôi không ngăn trở được tác dụng của truyền thông. Còn cô, bởi vì tôi cử tuyệt giết chết hứa thiến, cử tuyệt lấy thận của cô ấy, mà cô hận tôi, sắp đặt để tôi giết hứa mạc, cô muốn hủy hoại tôi. Ghê tưởng hơn, chính là cô đã ngụy tạo chứng cứ làm hại ngôn hù. Hoài Như gạo khóc, tôi không cố ý, tôi cần lập công chuộc tội, cầm miệng. Anh sao đừng phát dậy, khuôn mặt xinh đẹp lạnh hẳn đi. Hoài như, chúng ta thật sự khác nhau. Cô cúi người gần tưởng chữ Bây giờ tôi thật lòng chúc mừng. Với hình phạt chung thân mục dưỡng trong tù, cô sẽ không bao giờ được hít thở không khí tự do nữa. Hãy để Hứa Thiến, Từ Tiếu, Lâm Hàm, thậm chí Hứa Mặc, mấy người bọn họ dõi mắt theo cô, xem cô chịu hành hạ tinh thần trong tù ngục, giả cỗi bạc tóc từng ngày. suốt đời không thể ở bên người cô yêu nữa mặn hoài như xa ngoét như bị xét đánh như phải gánh chịu lời nguyền chọn đời a do xoay người giấy đi tới cửa lại nghe hoài như gọi a giao cô tưởng cô không có tội lỗi gì sao tôi có cho nên tôi sẽ ra mình cả đời cô sẽ theo ngôn ngủ trở lại căn nhà cổ của nhà họ ngôn anh ngủ cô thức hoa nở chim bay tuyết giới trăng tròn cả đời trôi qua như vậy từ đây cô sẽ nhốt mình trong thế giới của anh cách biệt với đời không bao giờ đi xa nữa cô khẽ cười quả nhiên chúng ta khác nhau cô bị nhốt trong tù còn tôi bị nhốt bên người mình yêu rời khỏi chạy tạm giam ăn ra hít sâu nhìn bầu trời xanh lam tươi đẹp trên đỉnh đầu không hề lưu luyến cô vẫn cho rằng bầu trời sông núi tinh khiết hơn Đêm để sau cũng lộng lẫy hơn Chiều nay ngôn hủ sẽ xuất viện Và được đưa về nhà tiếp tục ngủ say Cô sẽ ở bên anh mãi mãi Cô nhắm mắt lại Nghĩ tới chuyện đẩy anh đi dưới ánh dương Đọc thơ cho anh nghe Thực ra cô rất hạnh phúc Cô trận rãi mở mắt ra Cuối cùng lấy điện thoại gọi cho ngân hàng Chuyển tiền lương Tới tài khoản điều trị của Hoài Sinh Mới xuống cầu thang Cô đã nhìn thấy một chiếc xe quét thuộc An Dao bước nhanh tới bên cạnh Ngôn Cách, có phần căng thẳng thì anh nghiêm mặt, cô không khỏi run rẩy. Có phải Ngôn Hữu xảy ra chuyện gì không? Nó tỉnh lại rồi, Ngôn Cách nói ngắn gọn. An Dao kinh hoàng, niềm vui trong lòng như pháo hoa nổ tung, cô muốn cười nhưng thứ chảy ra lại là nước mắt, muốn lên xe đi đến bệnh viện thôi. Nhưng An Dao, giọng Ngôn Cách rất bình tĩnh, "Sau này nếu có chuyện gì em có thể nói thẳng với ngôn ngữ đừng che giấu nó bất cứ bí mật nào lặp lại một lần bất cứ bí mật nào bóng lưng ăn sao cứng đờ không quay đầu lại cô là người thông minh đến cỡ nào anh biết rồi ư đúng sớm đã nhận ra em đang nói dối anh nói cũng biết kế hoạch bịt miệng hứa mặc và hoài như của em giữa trời đất chỉ có tiếng gió thổi qua cây cối ven đường và cô hệt như một bức tượng lần đầu tiên anh ấy mở miệng gọi em là một năm sau khi quen biết sau đó em đã yêu không thể quay đầu dù biết anh ấy nhận nhầm người dù biết mình là vật thay thế em cũng không muốn rời xa anh ấy an dao không khóc giọng nói rời rạc nhưng nước mắt tuôn rơi không ngừng trẻ xuôi trên khuôn mặt không chút cảm xúc tình yêu của em không hèn mọn em rất rõ ngồi đủ yêu em Nhưng em đã lừa anh ấy ngay từ đầu, lợi dụng ký ức của anh ấy về một cô gái khác. Hành vi của em chạm đến niềm tin quan trọng nhất giữa em và anh ấy. Đối với Ngôn Hủ, điểm tin này cực kỳ quan trọng. An Dao, cho dù trong lòng Ngôn Hủ còn nhớ cô bé hồi nhỏ, nhưng bây giờ người nó muốn kết hôn là em, nó chỉ chọn em thôi. An Dao cười khổ sợ, suy bụng ta ra bụng người, nếu anh yêu chân ý nhiều năm như vậy tám năm sau có cô gái giả mạo cô ấy đến với anh thì tâm trạng của anh là gì ngôn cách nhìn cô rồi nói anh sẽ không nhận nhầm gì cơ ngôn cách quả quyết ngôn đủ cũng sẽ không nhận nhầm an giao lắc đầu không anh ấy nhận nhầm rồi em không biết tại sao phải như có thể thần thông quảng đại đến vậy cô ta đã tìm được như sanh thật sự cô gái kia có bóng lưng giống hệt em Em rất chắc chắn cô ấy là Như Xanh. An rào, anh nói rồi, ngôn hủ không nhận nhầm đâu. Thật ra, ngôn hủ đã sớm biết em rốt cuộc là ai. An rào giật thót, ngẩng phát đầu lên. Lúc nhà anh cử người điều tra em, nó đã lén ngăn cản. Ngôn cách nói, nó là người rất nhẹ bén. Anh nghĩ không lâu sau khi quen em thì nó đã biết. Em không phải là cô bé nó từng quen biết thuở nhỏ rồi. An dao mở to hai mắt, nước mắt rơi từng giọt. Nhưng lần này không có nỗi buồn thương, cũng không có sự thương tiếc tuyệt vọng. Vì thế, sự trêu ngươi chỉ có niềm hạnh phúc và nỗi, đau không thị tin được. Anh ấy đã biết từ lâu rồi ư? Đúng, nó sớm biết là em rồi, người nó yêu cũng là em. Về phần hoài như cô ta lừa em. Lừa em? hoàn toàn không có như say này. hồi ngôn hủ còn bé, nhà anh đến chạy trẻ, trẻ mồ côi quyên góp đã dẫn anh theo. ngôn hủ bé nhỏ lặng lặng ngồi trên chiếc bục gỗ dưới tán cây to chính giữa khoảng sân. khi đó trẻ trẻ mồ côi đang tập kịch. anh không nghe thấy gì cả, cũng không nhìn thấy gì cả. nhưng bỗng nhiên cây bục gỗ chỗ anh dao động mãnh liệt, từng đợt, từng đợt rất dữ dội, giống như động đất. nhiều giây sau, anh mơ màng ngẩng đầu lên. Điền thấy một cô bé đeo cái đuôi diễn nẳng tiên cá, nhảy nhót lao qua người anh. Đuôi cá rất lỏng, nhảy một chút đã dần dần tuột xuống. Cô bé lại phải níu lấy cái đuôi, uốn éo cái mông, thật huyên náo cứ như động đất vậy. Cuối cùng, cô nhảy tới bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ bé đưa tới cho anh một viên kẹo. Cho cậu. Anh không có phản ứng. Cô bé ghé tới, nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt đen tuyền rất hiếu kỳ. cậu bị câm à? Anh vẫn không phản ứng. Không ngờ, cô bé lắc cái đuôi nhỏ màu hồng, nhảy tới bên cạnh anh, nhéo tay anh. "Chẳng lẽ cậu bị điếc à? Này, này, này, có nghe thấy không?" Anh liếc nhìn cô, chẳng qua không có phản ứng. Thì ra, cậu nghe thấy nhưng cố tình không để ý tới tớ. Cô bé bặm môi không vui, sai cái đuôi nhảy đi, cái bụng gỗ lại bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Anh ngồi ở đó, lắc la lắc lư cô nhảy một lát ngẫm nghĩ rồi ầm ầm nhảy ve tớ hát cho cậu nghe cô mất hai cái răng cửa hàm răng gió lùa hát bài ca không thành điệu hát xong còn kể chuyện cho anh nghe vừa kể vừa bắt chiếc đủ loại vì con xấu xí công chúa bạch tuyết mộ phù thủy cô nhảy tới nhảy đuôi trên bục cả ngày không phút nào yên ngồi ngủ cảm thấy thế giới của anh bắt đầu xung động trong tiếng nhị nhót của cô vào chiều hôm đó Cô không cẩn thận bị ngã Vướng đuôi cá không ngồi dậy nổi Uốn éo dưới đất hệt con sâu Cô lăn qua lăn lại Gấp gáp đến độ toát đầy mồ hôi Anh chưa bao giờ thấy ai buồn cười như thế khoảnh khắc ấy Không biết tại sao Anh lại cười rất nhẹ Anh nghĩ cô rất thú vị Sau đó anh chiều tả buông xuống Anh phải về nhà Chợt nói câu đầu tiên Cậu là gì Cô bé xun răng thiêu thảo chỉ đuôi cá của mình cái này cũng không biết à an như xanh đó ngôn cách nói về sau nhà anh tới chạy trẻ mồ côi tìm kiếm nhưng ở đó không có cô gái nào tên an như xanh anh nghe miêu tả của nó thì nói với nó rằng có lẽ nó nghe nhầm chắc cô bé diễn lảng tiên cá kia nói an ngôn ngủ nghe thành an như xanh an sao sự sốt anh nói hoàn toàn không có cô gái tên như xanh Hoài như lửa cô thật thê thảm. Ừm, cô bé ngôn hủ gặp không tên là An Như Xanh, mà An Như Xanh trong lòng nó là em. Nó từng nói với anh, em là nàng tiên cá nương thiện, tĩnh lặng, có thể hiến dâng thân mình vì tình yêu, bước ra từ chuyện cổ tích. Một tháng đầu sau khi quen em, nó nói với anh, em là An Như Xanh thật sự. Anh hiểu ra lần đầu nó đã nhận nhầm, nhưng nó nhanh chóng, biết em chính là em. An Giao Ngôn Hủ không hề thích cô bé kia Nó thích cảm giác có người ấm áp Tiến đến trong lúc cô đơn Từ lúc bắt đầu Sự xuất hiện của em đã mang đến cho nó cảm giác này Vì thế Từ đầu đến cuối Em đều là An Như Xanh Trước khi quên em Ngôn Hủ đã biết Cái tên An Như Xanh là ai rồi Trong lòng nó Như Xanh là một xanh từ tuyệt đẹp Mà nó tạo ra Nó dành cho em cái tên đẹp nhất Như những cặp tình nhân khác Không gọi tên mà gọi nhau là Honey Sweet Hiểu nhầm trai khóe này Cuối cùng lại trở thành hố đen Cắn xé trái tim con người Nước mắt an rào rơi lã trá Ngôn hủ sẽ không tha thứ cho em phải không Nếu thật sự trách em Nó sẽ không kéo hứa mạc xuống nước Ngôn cách nói Nó cũng ý thức được điều này Đã kích thích em Ngôn hủ rất ai thấy Vì không giải thích rõ với em An Giao ngước đôi mắt mông lung Giải thích ý nghĩa của từ như xanh này ư Đúng Nói cho rằng Nếu tôi nói rõ với em Như xanh không phải người khác Mà là em Em sẽ không làm những chuyện như ngày hôm nay An Giao rơi nước mắt Vừa đau lòng vừa hạnh phúc Em biết rồi Sau này dù có chuyện gì đi nữa Em cũng sẽ không giấu giếm anh ấy Nguồn cách hoàn thành nhiệm vụ Không nói thêm lời nào nữa Thì An Giao lần đầu tiên khóc rớt mướt Anh lặng lẽ đứng bên, không một lời an ủi. Chồng qua, anh nhớ tới chân ý, bởi vì hiểu nhầm không đâu vào đâu này. Ngôn hủ và an giao suýt nữa gây họa lớn. Riêng anh còn có chuyện chưa nói rõ nên mở miệng thế nào đây. Trong căn phòng nhỏ, ở góc tầng 3 của bệnh viện tâm thần số 1 là một khoảng trời trắng xóa. Cơn gió đến từ biển, mang hơi lạnh dịu dịu của buổi chiều thu đớt qua cửa sổ. Tờ giấy trắng trên bàn phất vơ theo gió. Ánh mặt trời màu vàng nhạt bao phủ mái đầu Lệ Hữu. Khuôn mặt góc cạnh với thần thái hơn người sần nở một nụ cười nhẹ nhẹ, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đang nhìn chăm chăm bác sĩ Ngôn ngồi đối diện, cười như không. Ngôn cách điểm tĩnh hỏi, "Có phải anh cung cấp cho Như cách bào chế thuốc không?" Lệ Hữu nhún vai, "Tôi không biết người anh nói, nhưng gã dây huyện Thái Dương" có lẽ tinh thần của tôi ra ngoài dạo chơi rồi sống nhờ trong não người nào đó khống chế cô ta ngôn cách không nói gì nữa vẻ mặt không một gợn sóng nhìn gã vài giây rồi đứng dậy lệ hữu ngước mắt lên không hỏi nữa à không có giá trị ngôn cách thản nhiên nói như thể gã không đáng nhắc tới lệ hữu khẽ nhèo mắt thoáng vẻ bị anh chọc giận cô ta là vật thí nghiệm thất bại cuối cùng gã cũng lạnh lùng lên tiếng cô ta này là hoài như ngôn cách đưa tay vào túi nhấc bước rời đi biết thừa rồi giọng nói bình đạm như thể đã nhìn thú gã từ lâu lệ hữu thấy anh định đi hử lạnh rồi cười nói nhưng cô ta là vật thí nghiệm thành công không có thể nói là hoàn mỹ cô ta này không phải hoài như ngôn cách không quay đầu lại hình như đối với anh đây vẫn là thông tin đã biết tiếp tục đi về phía trước anh lại nghe lệ hữu phía sau cười tươi dần nhưng vật thí nghiệm thất bại vẫn chưa hết giá trị lợi dụng thế nên một giây sau điện thoại di động của ngôn cách vang tít tít trên đường áp giải đến nhà tù hỏi như đã trốn thoát một cách ly kỳ, kỳ.